Nghe được chính mình tỷ tỷ tên, đám người bên trong mục tinh vân cái thứ nhất nhảy ra tới, ngươi nói bậy gì đó, tỷ tỷ của ta trong lòng có ái mộ người, sao có thể? Sao có thể làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình, ngươi không cần lại nơi này ngậm máu phu người? Ở mục tinh vân xem ra, chính mình tỷ tỷ nhất ôn nhu hiền lành, ngày thường liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, trong lòng càng là một lòng ái mộ đại hoàng tử dung thước, sao có thể sẽ là bên trong dâm phụ? Nhìn mục tinh vân hận không thể xông lên giết chính mình. vừa mới nói chuyện người nọ theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng là lại nghĩ đến chính mình lại không có nói sai tuy rằng nàng không có nhìn đến kia hai nữ nhân mặt, nhưng là nàng lại thấy trên mặt đất một khối ngọc bội lúc trước một tinh thần còn rào rạt đắc ý đưa cho các nàng này đó thế ra tiểu thư xem qua đâu, nói là đại hoàng tử dung thức đưa cho nàng đính ước tín vật thiên hạ chỉ này một khối ta không có ngậm máu phun người, bên trong người chính là một tinh thần, nàng ngọc bội còn bị vứt trên mặt đất đâu, không tin ngươi có thể chính mình đi xem ngươi. Mục tinh vân thấy chính mình nói bất quá, ánh mắt thấy đám người bên trong che chở bạch hình vũ rung lấm, nhất thời đầu góc nóng lên, lớn tiếng nói đến, nhị điện hạ, tỷ tỷ của ta chính là ngươi tương lai tẩu tử, chẳng lẽ ngươi liền nhìn nàng như thế bị người bôi nhọ sao? Tẩu tử, lão nhị ngươi khi nào lại nhiều ra một cái ca ca ta không biết. Đám người bên trong, dung thước không nhanh không chậm đi ra, ở nhìn đến bị rung lấm hộ ở trong ngực bạch hình vũ thời điểm dơ lên khỏe miệng không khỏi cương một chút, ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường. Lời này tuy rằng là đối với Dung Lâm nói, nhưng là đôi mắt lại nhìn về phía Mộc Tinh Vân. Lúc này Mộc Tinh Vân cũng biết tự mình nói sai, đang chuẩn bị giải thích thời điểm, chắc điện bên trong đống nhiên truyền ra nữ nhân tiếng thét chói thai. Này xem ra là Hoàng thượng tỉnh, người tới à, còn không mau đi vào hầu hạ Hoàng thượng cùng hai vị nương nương thay quần áo. Theo Dung Lâm nói âm vừa ra, một chúng cung nữ nối đuôi nhau mà ra, trong tay phủng sạch sẽ quần áo cùng với cung phi sử dụng các loại trang sức, bất quá xem quy chế, cấp bậc cũng không cao. thấy vậy Dung thức ý vị thâm trường nhìn Dung lấm liếc mắt một cái, mở miệng nói đến, vẫn là nhị đệ tưởng chú đáo. Cũng thế cũng thế. Không một lát sau, mặc chỉnh tề dung sách từ bên trong đi ra, ở nhìn đến ngoài cửa mọi người lúc sau, nguyên bản liền không quá đẹp sắc mặt càng là soát đen xuống dưới. Lạnh băng ánh mắt nhìn về phía một bên hoàng hậu khúc văn thường, ngữ khí lạnh băng nói đến, hoàng hậu, chấm hy vọng ngươi có thể cho chấm một cái vừa lòng giải thích. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trận này cho khôi hải theo hoàng đế dung sách rời đi mà tuyên cáo kết thúc, bạch hình vũ tử dung lấm trong lòng ngực dò ra đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, kết thúc. Dung lấm cái này quần áo cũng không biết là dùng cái gì tài chất chế tác, vỏ chăn ở bên trong nàng cư nhiên một chút thanh âm cũng nghe không đến. Kết thúc. Liên ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, vừa vặn thấy vẻ mặt dại ra khúc thiên thiên cùng một tinh thần bị cung nữ nâng từ bên trong đi ra. Lúc này hai người đã bị cung nữ thay cung phi trang phẫn. Từ lộ ra tới trên da thịt thậm chí còn có thể đủ nhìn đến hoang ái qua đi dấu vết, có thể thấy được vừa mới rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Thấu chương song. Chương 647 kinh ngạc đến ngây người dung nhất. Chương 647 kinh ngạc đến ngây người dung nhất. Khúc thiên thiên ở nhìn đến còn không có tới kịp rời đi bạch hình vũ thời điểm, một đôi mắt hung tận nhìn nàng, ngọc hành, ta muốn giết ngươi. Nói, liền tránh thoát đỡ nàng cung nữ, không biết khi nào móc ra một thanh trường kiếm, thẳng tắp hướng tới bạch hình vũ đâm lại đây Nhưng là nàng rõ ràng có chút đánh giá cao chính mình, đã không có cung nữ nâng, nàng thậm chí liền đứng thẳng sức lực đều không có. Ngọc hành, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, ngươi cư nhiên dám tính kế ta, dung lắm biểu ca, ngươi thấy, nữ nhân này như thế ác độc, căn bản là không xứng được đến ngươi hái Khúc thiên thiên tê tâm liệt phế hô to, nhưng là dung lắm lại liền một ánh mắt đều lười đến cho nàng. Mà một tinh thần lúc này cũng không hảo quá, nàng không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Rõ ràng ở không lâu phía trước, chính mình ở mọi người trong mắt vẫn là đại hoàng tử phi, hiện tại chỉ trước mắt lại biến thành hoàng đế cung phi. Tuy rằng thoạt nhìn không sai biệt lắm, đều là gả vào hoàng gia, nhưng là một tinh thần lại biết nơi này trên lệch lớn đi. Tuy rằng một cái là hoàng đế, một cái chỉ là kẻ hèn hoàng tử nhưng là ở một tinh thần xem ra, hoàng đế dung sách sắc thật liền dung thức một cây tóc đều so ra kém. Hùng chi hoàng tử phi là thê, là chính thất, cung phi liền tính là lại dễ nghe cũng chỉ là thiếp. Một tinh thần nhìn về phía đã rời đi bạch hình Vũ bóng dáng, nguyên bản nàng cũng cho rằng này hết thệ là nàng việc làm, nhưng là vừa mới bên người cung nữ đã đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho nàng. Biết này hết thệ là khúc thiên thiên cái này ngu xuẩn cùng với hoàng hậu khúc vãn thường muốn tính kế ngọc hành, lại bị đối phương tương kế tự kế, mà tính kế chính mình người còn lại là kiểu phiên phiên. Nàng phòng đoán đến chính mình tính kế kiểu phiên phiên khả năng sẽ bị đối phương trả thù, nhưng là nàng như cũng là lựa chọn làm như vậy. Bởi vì nàng tự tin chính mình có đại hoàng tử trong lưng, mà tiểu phiên phiên bất quá là một cái nho nhỏ cung phi, có thể loại nàng gì. Nhưng là nàng không nghĩ tới, tiểu phiên phiên cư nhiên dám như vậy tính kế nàng, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ một ra trả thù sao? Chẳng lẽ nàng liền không chụp bị đại hoàng tử trả thù sao? Hiện giờ nàng cũng thành cung phi, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức, người ngoài sẽ thấy thế nào nàng, đại hoàng tử lại sẽ thấy thế nào nàng, hắn còn có thể hay không ái nàng? Lúc này một tinh thần muốn chết cho xong việc, nhưng là nàng lại lùi bước, nàng không muốn chết, càng không nghĩ chính mình đã chết, nhưng cái đó hại nàng người còn sống. Mà lúc này bên kia, trở lại phủ vân điện bạch hình vũ hai người đang ở chơi cờ. Chỉ thấy bàn cờ phía trên, hắc bạch hai sắc quân cờ cho nhau đan sen chi gian có loại mạc danh hài hòa. Nhưng là này ở hài hòa sau lưng rồi lại cất giấu từng bước sát khí, thông qua một người cờ lộ là có thể đại khái biết người này tính cách. Dung lâm chơi cờ đi một bước xem mười bước. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay, nhưng là cố tình chính là có như vậy một người, làm hắn căn bản là nắm lấy không ra. Bạch Hình Vũ chơi cờ từ trước đến nay đều là đi một bước xem một bước, lại bảo đảm bên ta lớn nhất thích lợi đồng thời xử lý đối phương càng nhiều quân cờ. Ngay từ đầu hai người vẫn là kỳ phung địch thủ, nhưng là dần dần dung lắm ưu thế liền hiện hiện ra, mà Bạch Hình Vũ còn lại là có chút tác dụng chậm không đủ, bất quá cũng may nàng tâm thái hảo, sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Đến cuối cùng thế nhưng trực tiếp tới một cái đồng quy vô tận, thế hỏa. Một ván hạ xong lúc sau, Bạch huynh Vũ vội vàng tỏ vẻ chính mình không chơi, nếu lại chơi đi xuống cũng tuyệt đối không thắng được. Đặc biệt là chính mình vừa mới cái kêu biện pháp ở Dung Lâm nơi này cũng liền lần đầu tiên dùng được, tới lần thứ hai phòng trừng mắc mưu hy vọng không lớn. Dung Lâm tự nhiên biết Bạch huynh Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng liền biết nghe lời phải đem bàn cờ thu lên. Bạch huynh Vũ cầm lấy trên bàn nước trà uống một ngụm, sau đó biểu môi không hảo uống. Ta nơi này trà tự nhiên vô pháp cùng hạ hạ ngươi so sánh với. Bạch huynh vũ thâm chấp nhận gật gật đầu, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái trang lá trà hộ, đại khái hai cân tả hữu, đưa cho một bên dung nhất, làm hắn đi một lần nữa phao một hồ trà. Bắt được lá trà dung nhất vẻ mặt khó hiểu, phải biết rằng bọn họ phù vân điện trà chính là toàn bộ tiên vực vương đỉnh tốt nhất, ngay cả tiến cống mưa móc trà cũng so ra kém. Dung nhất không phục mở ra trang có lá trà gỗ, nhưng là ở mở ra trong nháy mắt hắn liền sợ ngây người. lại hít ngược một hơi khí lạnh lúc sau, lại nhanh chóng đem hộp gỗ đóng lại. Hắn nhìn thấy gì? Ngộ đạo trà. Hơn nữa vẫn là nhiều như vậy, nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, dung nhất lại lần nữa dùng chính mình run rẩy tay mở ra hộp gỗ, ngộ đạo trà lúc này liền lặng lặng nằm ở bên trong. Hơn nữa trang La trà người còn thập phần cẩn thận, đem mỗi lần pha trà lượng đều cấp lô hàng hảo. Đây là Phiêu Miểu cố ý vì Bạch hình Vũ thiết kế, bởi vì nàng mỗi lần pha trà đều sẽ phóng rất nhiều Cơ hồ chính là phóng nhiều ít thủy liền hướng bên trong phóng nhiều ít lá trà, quả thực là phí phạm của trời. Cho nên vì tránh cho lãng phí, phiêu miệu bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Dung nhất lại lần nữa xuất hiện ở phù vân điện thời điểm, cả người đều đã chết lặng. liền ở hai cái uống trà thời điểm, một cái phi đầu tán phát lao phụ nhân đột nhiên xông vào, điện hạ, điện hạ, cầu ngài cứu cứu hoàng hậu nương nương đi. Bạch hinh vũ nhìn quỷ gối bọn họ trước mặt không ngừng dập đầu phụ nhân, thế nhưng nhất thời nghĩ không ra người kia là ai. Vẫn là ở dung nhất hình thể dưới mới biết được này thế nhưng là hoàng hậu khúc vãn thường bên người mama không lâu phía trước các nàng còn gặp qua đâu. Bất quá này cũng trách không được bạch hình vũ không có nhận ra tới, thật sự hiện tại bộ dáng cùng phía trước bộ dáng kém qua xa. Tóc rơi rụng, quần áo cũng bị xé rách tung tóe căn bản là nhìn không ra này nguyên bản bộ dáng, chỉ thấy nàng hai bên gương mặt càng là cao cao xứng khởi, như là đã phát mặt đại màn thầu, đôi mắt cũng, cũng chỉ dư lại một cái khe hở, cái dạng này. thật sự là cùng phía trước kém quá xa. Dung Lâm có chút không kiên nhẫn nhìn người này, lại đã xảy ra cái gì? Điện hạ, hoàng thượng nói muốn đem hoàng hậu nương nương cấm túc cả đời, điện hạ, nương nương nàng là vô tội a, nương nương sở làm hết thảy toàn bộ đều là vì điện hạ tìm tưởng, điện hạ cũng không thể bỏ nương nương mà không mang a. Lao ma ma nói nước mắt giàn rủa, nhưng là Sở Hữu nói toàn bộ đều là xông ra một cái trung tâm tư tưởng, đó chính là hoàng hậu sở làm hết thảy toàn bộ đều là vì Dung Lâm hảo, cho nên hoàng hậu là vô tội. Dung lắm nhìn về phía lao ma ma ánh mắt lạnh băng, sau đó cười lạnh một tiếng nói đến, chỉ là cấm túc mà thôi, lại không phải phế hậu, đã thực tiện nghi nàng. Lao ma ma vẻ mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Dung lắm, tựa hồ là không có tưởng hảo hắn cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới, điện hạ, hoàng hậu nương nương chính là ngài thân sinh mẫu thân à, ngươi sao có thể vì kẻ hèn một nữ nhân liền không nhận chính mình mẫu thân đâu. Dung lắm không muốn lại nghe này, Lão chủ chứa tiếp tục nói tiếp trực tiếp phân phó đến, người tới. Đem người này kéo đi ra ngoài đánh chết, về sau còn dám tùy tiện thả người tiến bảo, các ngươi cũng liền không cần tới gặp ta. Nếu không phải vì một thân phận, một cái ngu xuẩn phụ nhân, cũng xứng trở thành hắn mẫu thân. Thấu chương xong. Chương 648 thiếu tiền luyện đan sư hiệp hội. Chương 648 thiếu tiền luyện đan sư hiệp hội. Ở Lao ma ma bị mang đi lúc sau, Bạch Hình Vũ có chút tò mò mở miệng hỏi đến, hoàng đế sẽ cho Khúc Thiên Thiên cùng một Tinh Thần cái gì vị phân? Tuy rằng hai người kia là bị tính kế Nhưng liền tính là như thế, Tiến Cung cũng là khẳng định, bằng không trừ phi các nàng cả đời không gả chồng, không nhận ai sẽ nguyện ý cưới một cái thanh danh hôn độn tức phụ. Đặc biệt là cái này tức phụ tiền nhiệm vẫn là tiên bực vương đỉnh hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa liền tính là khúc thiên thiên cùng một tinh thần kiên cường, nguyện ý cả đời đều không gả chồng, phỏng trừng các nàng gia tộc cũng sẽ không nguyện ý. Rốt cuộc ngủ đều ngủ, làm như vậy này không phải rõ ràng chướng mắt hoàng đế dung sách sao. trừ phi khúc gia cùng mộc gia là không nghĩ muốn ở tiên bực vương đình la lộn nếu không bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhi làm như vậy đối với bạch hinh vũ do hỏi dung lâm ngự khi tùy ý trả lời đến không rõ ràng lắm bất quá mộc tinh thần vị phân khả năng sẽ cao một ít nhưng là cũng chỉ là cao một chút mà thôi đến nôi khúc thiên thiên sao làm lúc này đây đầu sỏ gây tội cùng với nàng vị kia hảo cô mẫu về sau nhật tử phỏng trừng sẽ phi thường khổ sở hơn nữa dung lâm phía trước hạ dược tính tính thời gian hẳn là cũng mau phát huy tác dụng khúc thiên thiên kết cục tốt nhất chính là tại đây hậu cung bên trong cô độc sống quãng đời còn lại quả nhiên như bạch hình vũ sở liệu thiên thu bữa tiệc phát sinh sự tình ở người có tâm tuyên truyền dưới trở thành tiên vực vương đỉnh nhân dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện nguyên bản còn ở vì hoàng hậu minh bất bình dân chúng lần này lại toàn bộ đều đứng ở hoàng đế bên này thậm chí có quan hệ với khúc vãn thường không xứng vi hậu đồn đái cũng càng ngày càng nghiêm trọng nhưng là hoàng đế dung sách đối này đó đồn đái thái độ lại phi thường vi diệu Không ngăn cản lại cũng không thèm để ý, đối với Hoàng hậu Khúc Vãn Thường xử phạt cũng bất quá là cấm túc mà thôi. Cái này làm cho những cái đó nguyên bản đã theo dõi Hoàng hậu chi vị thế gia phi thường bất mãn, Khúc Vãn Thường không bị phế hậu, như vậy chính mình muội muội nữ nhi, liền vĩnh viễn vô pháp ngồi trên Hoàng hậu bảo tọa Nhưng là ở trong tối ngoài sáng ám chỉ vô số biến lúc sau, bọn họ rốt cuộc là phát hiện vấn đề nơi. Bọn họ chỉ nhìn đến Khúc Vãn Thường sai lầm, lại quên mất tay nàng còn có hai chương vương bài. Có dung thức cùng dung lấm hai vị hoàng tử ở, đừng nói chỉ là tính kê cấp hoàng đế điền mấy cái phi tử, liền tính là tạc hoàng cung khúc vãn thường cũng như cũ là hoàng hậu. Bởi vì hắn sao phi thường rõ ràng, hiện giờ tiên vực vương đỉnh tính nhiên thoạt nhìn như cũ là phong cảnh vô hạn, nhưng là ngầm lại toàn bộ đều là dung thức cùng dung lấm hai người cấp khởi động tới. Mà ở bên kia, Bạch Hình Vũ ở trở lại đạo hoa học viện trước tiên đã bị một tin tức cấp đánh trở tay không kịp. Cái gì? Luyện đan sư đại tái? Bạch Hinh Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt Nguyên viện trưởng. Kỳ thật đối với tham gia thi đấu Bạch Hinh Vũ đến là cũng không bài xích, rốt cuộc ở luyện đan chuyện này thượng nàng còn không có sợ quá ai, nhưng là viện trưởng, luyện đan liền luyện đan, vì cái gì luyện đan linh dược muốn chúng ta chính mình tìm? Lúc này Nguyên viện trưởng cũng là vẻ mặt khó xử, lần này cũng không biết luyện đan công hội là nghĩ như thế nào, dùng để luyện chế đan dược sở hữu linh dược thế nhưng yêu cầu luyện đan sư chính mình tìm kiếm. nói cách khác tất cả tham gia luyện đan sư đều không được chính mình mang theo linh dược luyện đan sư hiệp hội cũng sẽ không cung cấp mà là đem thu thập linh dược cũng nạp vào thi đấu một bộ phận viện trưởng hiện tại luyện đan sư hiệp hội đã nghèo đến liền điểm này linh dược tiền đều lấy không ra sao kia bọn họ vì cái gì còn muốn tổ chức thi đấu bạch huynh vũ phát ra linh hồn khảo vấn bởi vì lần này luyện đan sư hiệp hội ở công bố cái này quy tắc thời điểm thuận tiện còn nói ra lý do đó chính là gần nhất công hội tương đối nghèo lấy không ra nhiều như vậy linh dược Ha ha, luyện đan sư hiệp hội sẽ không có tiền, lừa ngốc từ đâu? Ngọc Hành, chuyện này ngươi trước không cần kích động, luyện đan sư hiệp hội làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Trên thực tế đối với chuyện này bất mãn không chỉ có chỉ có bạch Hinh vũ một cái, đại bộ phận chuẩn bị tham gia luyện đan sư thi đấu luyện đan sư đều đối này thập phần bất mãn. Luyện đan sư thân thể bản thân liền phi thường yếu ớt, tái hơn nữa lần này luyện đan sư hiệp hội quy định thu thập linh dược địa điểm cư nhiên là vạn thu Sơn. này cùng làm cho bọn họ đi chịu chết có cái gì khác nhau nhưng là luyện đan sư hiệp hội đối này thái độ vẫn luôn chính là muốn tham gia thi đấu nhất định phải muốn dựa theo chúng ta quy củ tới không tham gia liền đem ngươi từ công hội xóa tên bạch Vinh vũ bình phục một chút tâm tình nhìn nguyên viện trưởng mở miệng nói đến viện trưởng ta nghe nói gần nhất luyện đan sư hiệp hội mới nhậm chức một người hội trưởng nàng dám đánh đấu cái này tân ra quy định tuyệt đối cùng người này có quan hệ nếu đã đoan sai vậy làm luôn triệt xuyên cả đời nữ trang Lúc này nơi nào đó bí cảnh bên trong nôn triệt đột nhiên đánh một cái đại đại hát xì, sau đó còn cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, không khỏi hướng tàng tử nôn bên người cọ cọ. Làm sao vậy? Nhận thấy được nôn triệt khác thường, tàng tử nôn quan tâm hỏi đến. Nôn triệt lắc lắc đầu, mặc danh cảm thấy trong lòng có điểm hoảng. Sư Minh, ngươi nói có phải hay không sư tôn lại nhớ thương chúng ta? Không, sư tôn chỉ nhớ thương ngươi một người. Bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra khẩu. chỉ là nhẹ nhàng vô vô ngôn triệt phía sau lưng lấy làm chân an mà bên kia vô luận bạch hình vũ lại như thế nào phun tảo tham gia thi đấu đã là ván đã đóng thuyền sự tình ai làm nàng là ngũ phẩm luyện đan sư đâu ngũ phẩm luyện đan sư là cần thiết muốn tham gia thi đấu nếu có thể vượt qua ngũ phẩm trở thành lục phẩm luyện đan sư vậy không cần tham gia mà là trở thành giám khảo cùng với trở thành luyện đan sư hiệp hội vinh dự trưởng lão ở nguyên viện trưởng đi rồi nạp lan tâm đã đến lại cho nàng mang đến một khắc tắc tin tức hạ <cười> ngươi mấy ngày nay đi tiên vực vương đình khó trách ta tìm không thấy ngươi đâu ta xem ngươi cười thành cái dạng này có phải hay không đã xảy ra sự tình gì nạp lan tâm cho bạch hình vũ một cái vẫn là ngươi hiểu ta ánh mắt sau đó nói đến phía trước kim gia trưởng lao không phải ở lăng xương các bán đấu giá một viên thất phẩm đan dược sao bởi vì cái kia đan dược là nạc danh lăng xương các cũng cũng không có công bố luyện đan sư thân phận sau đó liền có một người luyện đan sư nhảy ra thừa nhận này đan dược là hắn luyện chế Mà nay gia cầm cái đan dược vốn là muốn cứu Kim Đảo, vì có thể ăn xong này cái đan dược, gần nhất trong khoảng thời gian này Kim Đảo vẫn luôn bị trong nhà buộc ăn đủ loại hương vị phát khổ đồ vật, nhưng là bọn họ như cũ xem nhẹ kia đan dược quy lực. Nghe đến đó, Bạch Hinh Vũ nhướng mày, cho nên nói, Kim Đảo bị khổ đã chết. Nạp Lan Tâm gật gật đầu. Thật thảm. Bạch Hinh Vũ vẻ mặt tiếc hận nói đến, hiện tại Kim gia đang ở tìm tên kia luyện đan sư phiền phải đâu? bất quá tên kia luyện đan sư sau lại lại không thừa nhận đan dược là chính mình luyện chế, kia kim gia người có thể làm dẫn người thiếu chút nữa đem toàn bộ luyện đan sư hiệp hội cấp tạm. Nghe xong nạp Lan Tâm nói toàn bộ trải qua, nàng tựa hồ biết vì cái gì luyện đan sư hiệp hội sẽ thiếu tiền. Đặc biệt là ở biết này, trong đó Lăng Xương các sắm vai nhân vật lúc sau, Bạch hình Vũ quyết định phải hảo hảo báo đáp đối phương, kia hai cái trăm triệu sự tình nàng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thấu chương xong. Chương 649 không loại linh dược sửa trồng rau. chương sáu không loại linh dược sửa trồng rau ở nạp lan tâm rời khỏi sau bạch hinh vũ làm tiểu hồ ly cấp lăng xương các doan quản sự đưa đi một quả đan dược cùng với một phong thơ lúc này doan quản sự ở bắt được đan dược lúc sau còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì ngọc hành đan sư cho chính mình đưa tới một quả nhất phẩm đan dược nhưng là ở nhìn đến tin chung theo như lời đan dược dược hiệu lúc sau tức khắc hô hấp dồn dập đôi mắt chừng đến lao đại mau mau đi nói cho gia chủ ngàn vạn không cần đem kia cái đan dược xử lý rớt ta tìm được phương pháp. Tư đổ ra ở được kim đào ăn đan dược bị khổ sau khi chết liền tính toán đem dư lại đan dược bán ra. Nhưng là bởi vì có kim đào vết xe đổ, nay cái đan dược hung danh bên ngoài là chú định mua không ra đệ nhất viên giá. Lúc này, đang chuẩn bị đem đan dược đưa đến phòng đấu giá tư đổ ra chủ ở nhận được doán quản sự tin tức thời điểm, ngay từ đầu cũng không có để ý. Rốt cuộc một quả thất phẩm đan dược liền đặt ở chính mình trước mặt, lại chỉ có thể xem không thể ăn. Chính là một gốc cây vạn năm linh dược bị người nhai nhai sau đó phun đến chính mình trước mặt, dược hiệu như cũ ở, nhưng là lấy đi ngại dê tởm không lấy lại luyến tiếng ném. Gia chủ, ngài vẫn là nhìn xem đi, doan quản sự nói, chuyện này cùng đan dược có quan hệ. Đan dược. Tư đồ gia chủ nhìn nhìn chính mình trong tay sắp phải bị đưa ra đi thất phẩm đan dược, cuối cùng vẫn là nhìn doan quản sự truyền đến tin tức. Đang xem xong bên trong nội dung lúc sau, tư đồ gia chủ một sửa phía trước vẻ mặt thịt đau biểu tình, hảo, hảo. hảo tư đồ gia chủ trên mặt biểu tình cười thành một đóa cúc hoa liền nói ba cái hảo tự đủ để có thể thấy được hắn lúc này tâm tình lúc này một người gã sai vật đi đến gia chủ bên kia đã ở thúc giục hỏi ngài khi nào đem đan dược đưa qua đi nghe được gã sai vật nói như vậy tư đồ gia chủ lập tức liền chừng lớn hai mắt đưa cái gì đưa đi làm chết những người đó này đan dược không bán nói xong liền lưu lại vẻ mặt mờ mịt gã sai vật cùng vừa mới truyền tin tức người hai mặt nhìn nhau mà bên kia Bạch Hình Vũ liền về luyện đan sư ăn chơi chắc táng lại nghe được không ít tin tức. Nghe nói cái kia đứng ra mạo nhận thất phẩm đan dược luyện đan sư chính là gần nhất mới nhậm chức hội trưởng, mà hắn sở dĩ ngồi trên này hội trưởng vị trí cũng là vì kia cái thất phẩm đan dược. Ai biết này mông còn không có làm nóng hổi, cư nhiên liền truyền ra đan dược ăn người chết tin tức. Đối với việc này, Bạch Hình Vũ chỉ có thể một câu phúc họa tương y liệt. Nếu người này muốn hưởng thụ khổ trung nhạc mang đến tiện lợi danh lợi song thu. Như vậy hắn liền phải thừa nhận khởi sau lưng đại giới. Vì chứng minh luyện đan sư hiệp hội trong sạch, đời trước lao hội trưởng tự thân xuất mã, sau đó chứng minh rồi đan dược bản thân cũng không có vấn đề, Kim Đào chính là bị khổ chết. Tuy rằng như thế, luyện đan sư hiệp hội vẫn là bởi vậy cho Kim ra không ít bồi thường, rốt cuộc luyện chế đan dược người là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, là toàn bộ luyện đan sư hiệp hội thể diện. Cho nên nói, lúc này đây luyện đan sư tính toán sở dĩ sẽ nhiều ra như vậy một cái kỳ quái quy định. Đầu sỏ gây tội thế nhưng là chính mình Bạch Huynh Vũ cũng không nghĩ tới Chính mình ăn dưa thế nhưng liền ăn tới rồi trên người mình May mắn Lăng xương các không có đem nàng tin tức cấp để lộ ra đi Hơn nữa có cái ngốc tử cấp ra tới gánh tội thay Hai ngày này Bạch Huynh Vũ đem chính mình linh dược phố nội Đã thành thục linh dược toàn bộ hái được xuống dưới Sau đó đem linh dược phố một lần nữa sửa sang lại Lúc này đây nàng không chuẩn bị gieo trồng linh dược Mà là muốn gieo trồng một ít rau dưa Dù sao địa phương là của nàng Nàng muốn thế nào liền thế nào? Có ý nghĩ như vậy lúc sau, nàng liền bắt đầu thu thập một ít rau dưa hạt giống. Bạch hình vũ tùy thân trong không gian linh dược linh quả muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng là nói lên rau dưa, kia thật đúng là liền viên hạt giống đều không có. Rốt cuộc liền nàng kia trù nghệ, liền tính là loại cuối cùng cũng là cho trong không gian linh thú đương đồ ăn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng phía trước ở phương diện này thật đúng là không có quá mức chú ý quá. Bạch hình vũ đem dược phố bên trong mà phiên hảo lúc sau. Liên tới đến chuyên môn bán hạt giống địa phương, nàng lúc này mới phát hiện, tại đây Cửu Trọng Thiên, giao dưa chủng loại cư nhiên nhiều như vậy. Cũng chỉ là dùng để ăn gạo nàng cũng đã thấy được mười mấy loại, đủ mọi màu sắc, cùng tuyển mỹ dường như. Bất quá Bạch Hình Vũ cuối cùng lựa chọn Bạch Ngọc lúa. Một bên người nhìn đến nàng lựa chọn Bạch Ngọc lúa, hảo tâm nhắc nhở nói, vị tiên tử này, này Bạch Ngọc lúa loại lên phi thường phiền thoái, hơn nữa phi thường tiểu quý, ở gieo trồng quá trình bên trong yêu cầu đại lượng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng. Chi bằng ta sao hát lúa, hảo dưỡng, chỉ cần gieo đi, cái gì đều không cần phải xem vào, không ra ba tháng là có thể đủ ăn đến thơm ngào ngạt hát gạo. trừ cái này ra còn lại tiểu thương cũng đều sôi nổi đi lên, muốn làm bạch hình vũ đánh mất ý niệm. Đối này nàng cũng không có sinh khí, bởi vì nàng biết những người này xác thật là vì nàng hảo mới như vậy nói. Bạch ngọc lúa làm sở hữu linh gạo chung ông vua không ai, ở hương vị thượng tự nhiên là không nói. nhưng là ở gieo trồng quá trình bên trong kỳ thật là yêu cầu đại lượng linh khí hơn nữa ở sinh trưởng quá trình bên trong linh khí hơi chút có chút dao động bạch ngọc lúa kết ra tới bạch ngọc mễ liền sẽ hạt không đều đều vị càng là đại suy giảm ở mua xong linh gạo lúc sau bạch hinh vũ lại mua không ít rau dừa hạt giống nàng đem một cái túi chữ vật đưa cho lão bản làm hắn đem sở hữu hạt giống toàn bộ đều trang ở bên trong cười nói đến lão bản ta ở ngươi nơi này mua nhiều như vậy đồ vật có thể hay không tiện nghi một chút Quầy hàng lao bản là một cái trung niên nam nhân, xem cốt linh chỉ có 30 tuổi, không có tu luyện thiên phú, hiện giờ tuổi này đã là người đến trung niên. Ở tiếp nhận bạch hình vũ túi chữ vật lúc sau, thật cẩn thận đem hạt giống toàn bộ đều bỏ vào đi, sợ đem túi chữ vật cấp làm dơ. Rốt cuộc một cái túi chữ vật đối với bạch hình vũ tới nói có lẽ không tính cái gì, nhưng là đối với một người bình thường tới nói, liền tính là không ăn không uống tích cóp cả đời tiền, đều không nhất định bồi đến thời. lại đem túi chữ vật an toàn giao cho nàng trong tay thời điểm bạch hình vũ rõ ràng cảm giác được lao bản thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lúc này mới phục hồi tinh thần lại trực tiếp bàn tay vung lên đem trong đó số lẻ cấp lao đi tổng cộng là 20 lượng bạc dòng. mỗi loại hạt giống động mua một chút không nghĩ tới này linh tinh vụn vặt thêm lên cư nhiên hoa 20 lượng nàng điên điên trong tay túi chữ vật sau đó trở về đi mà liền ở bạch hình vũ rời đi không lâu một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở nàng phía trước nơi vị trí thượng Người nọ yên lặng nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, mãi cho đến bóng dáng biến mất ở trong đám người lúc sau, hắn lúc này mới vội vàng đổi kịp. Tới này phường thị người cũng không nhiều, hơn nữa lại chỉ có một cái lộ, cho nên muốn muốn tìm được một người phi thường dễ dàng. Nhưng là mãi cho đến đường Minh đuổi theo ra đi thật xa, lại trước sau không có nhìn đến kia mạt quen thuộc ngây ngô bóng dáng. Ngươi ở tìm ta sao? Bạch hình vũ thanh âm từ đường Minh sau lưng vang lên, ngay sau đó, chính là một phen sắc bén trụ thủ để ở hắn sau eo chỗ. Bởi vì có khoan mang quần áo làm che đậy, cho nên cũng không có bởi vì chung quanh người chú ý. Thấu chương xong. Chương 650 hay quá hèn mọn. Chương 650 hay quá hèn mọn. Thân hy, ngươi nhất định phải cái dạng này sao? Bạch Hinh Vũ nghe được đường minh như vậy kêu chính mình, không khỏi nhúng mày. Sau đó thu hồi truy thủ, thanh âm lạnh nhạt nói đến, ngươi nhận sai hiểu rõ, ta là Ngọc Hành. Nói xong, nàng xoay người liền phải rời đi, nhưng là đường minh nơi nào sẽ dễ dàng như vậy làm nàng rời đi. Đường Minh duỗi tay muốn giữ chặt bạch hình vũ tay, nhưng là lại liền ở sắp đụng tới thời điểm bị một đạo bạch quang nơi tay bối thượng để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Ta không thích người khác chạm vào ta. Khai Dương đan sư về sau này tùy tiện tính tình vẫn là sửa sửa hảo. Đường Minh ở người trong lòng cư nhiên đối chính mình như thế mới lạ, hắn trong lòng không khỏi đau xót. Lúc này hắn trong đầu không khỏi vang lên phía trước rung lấm đối nàng sở nói qua nói, chẳng lẽ chính mình ái thật sự chỉ biết đối nàng tạo thành bối rối sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng là hắn lại biết thật sự sẽ. Phụ thân hắn ở trước khi chết đã từng cho hắn giảng thuật quá hắn cùng mẫu thân tri gian sự tình. Bởi vì mẫu thân chịu đựng không được rõ ràng luôn miệng nói ái nàng nam nhân xoay người lại bắt đầu trái ôm phải ấp, còn đối nàng nói chẳng qua là gặp dịp thì chơi, hắn ái người từ đầu đến cuối chỉ có nàng một người. Nhưng là, nếu chỉ ái nàng một người, vì cái gì còn sẽ có quần quần không ngừng nữ nhân xuất hiện ở bọn họ bên người, nếu ái nàng, lại vì cái gì muốn cho nàng như vậy thống khổ. Nhìn trượng phu bên người nữ nhân một cái tiếp theo một cái mang thai, cuối cùng hắn mẫu thân lựa chọn rời đi, thậm chí vì hoàn toàn bỏ xuống này đoạn quá vãng, nàng liền vừa mới sinh ra đường minh đều có thể đủ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Đường minh nhớ tới phụ thân trước khi chết hối hận, hắn nói từ mẫu thân rời khỏi sau, hắn không có một ngày là vui vẻ, hậu cung bên trong nhiều như vậy nữ nhân cũng bất quá là muốn từ này đó nữ nhân trên người tìm được nhỏ tí kẻo mẫu thân bóng dáng Lúc ấy hắn phi thường muốn hỏi, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nhưng là những lời này hắn trước sau không hỏi xuất khẩu, bởi vì đường minh biết chính mình không có tư cách này, càng bởi vì hắn phạm vào cùng phụ thân hắn giống nhau sai lầm. Duy nhất bất đồng chính là, hắn ái nữ hài nhi kia từ lúc bắt đầu liền xem thấu hắn tính chất đặc biệt, sau đó lựa chọn một người khác. Đường minh điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, mở miệng nói đến, ngọc hành đan sư, luyện đan sư thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, nghe nói ngươi cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên, có hay không hứng thú cùng ta tổ đội. Luyện đan sư thi đấu là cá nhân thi đấu, hơn nữa bạch Hinh vũ ánh mắt nhìn về phía đường Minh phía sau. Lúc này ở đường Minh phía sau cách đó không xa, Lam Hoa Âm không biết khi nào xuất hiện, lúc này Lam Hoa Âm ăn mặc cùng đường Minh cùng sắc hệ quần áo, ngay cả phối sức đều là giống nhau như lúc, nghiễm nhiên chính là một đôi ân ái phu thê trang điểm. Hơn nữa ta cảm thấy ta cũng không cần đồng đội. Lúc này đường Minh cũng cảm giác được Lam Hoa Âm tồn tại. Xoay người nhìn lại, liền nhìn đến Lam Hoa Âm trên mặt treo ôn huyển tươi cười lẳng lặng nhìn đường minh trong nháy mắt này chung quanh lui tới người qua đường phảng phất thành phong nền mà bạch huynh vũ cũng nhân cơ hội này rời đi cái này thị phi nơi mãi cho đến khoảng cách cũng đủ xa lúc sau nàng lúc này mới thu hồi chính mình kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình lam hoa âm trong cơ thể kim hồ nhiều năm như vậy không biết ở thánh nguyên đại lục gan bao nhiêu người ma tính cư nhiên như thế chi trọng phiêu miểu đột nhiên toát ra tới nói đến chủ nhân này kim hồ lưu trữ là cái tai họa chúng ta muốn hay không vì dân trừ hại a Rất khó. Vừa mới bạch hình vũ cảm giác một chút, Kim Hồ đã hoàn toàn nhập ma, trừ phi nàng bại lộ chính mình thân phận cùng Lam Hoa Âm trong cơ thể Kim Hồ toàn lực chiến đấu, nếu không muốn giết chết nàng, khó như lên trời. Cũng không biết tắc đường minh ở Thánh Nguyên Đại Lục đều làm chút cái gì, liền như vậy mặc kệ Kim Hồ ăn người, chẳng lẽ hắn liền không có bất luận cái gì phát hiện sao? Lúc này phiêu miểu thanh âm lại lần nữa từ từ văng lên, bất quá lời nói có nói trở về, đường minh sở dĩ cùng Kim Hồ ký kết khế ước, này trong đó. Chủ nhân ngươi công lao cũng không nhỏ. Lúc trước Bạch Hình Vũ cùng Kim Hồ đánh một trận, trọng thương Kim Hồ, chém đứt thứ nhất điều hồ đôi, sau đó Kim Hồ liền bắt đi lúc ấy Lam Hoa Âm, lúc sau Bạch Hình Vũ lại lấy Bạch Thần Hy thân phận nói cho hiểu rõ lúc ấy vẫn là đàm minh đường mình có thể ký kết nô lệ khế ước phương pháp, sau đó. Đối này, Bạch Hình Vũ tỏ vẻ chính mình nhưng quá vô tội, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này a. Ai có thể nghĩ đến lúc ấy Kim Hồ thế nhưng coi trọng Lam Hoa Âm thân thể. dẫn tới ở khế ước ký kết quá trình bên trong làm Kim Hồ cùng Lam Hoa Âm biến thành song hồn cùng thể. Ai có thể nghĩ đến đường minh thế nhưng như thế vô dụng, nàng nguyên bản nghị cấp đường minh đưa một cái đại cơ duyên, ai biết hắn lại bởi vì Lam Hoa Âm quan hệ nhất thời mềm lòng, nô lệ khế ước căn bản là không có hoàn thành cuối cùng một bước. Tuy rằng liền tính là như vậy đường minh ở hai bên quan hệ bên trong chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, nhưng là lại cũng cho Kim Hồ thở dốc cơ hội trở lại chính mình chỗ ở. Bạch Hình Vũ đem ở phương thức mua được hạt giống toàn bộ đều rơi tại Đạ Phiên Tốt thổ địa bên trong. Phiêu Miểu ở trong không gian xem Bạch Hình Vũ cư nhiên còn có tâm tư trồng rau, kia chính là kim hồ, hơn nữa là đã nhập ma kim hồ, một cái làm không hảo rất có khả năng dao động toàn bộ Cửu Trọng Thiên căn cơ. Thời chung còn cần người có chung, ta xem kia Lam Hoa Âm xem đường minh ánh mắt ôn nhu đều mau chảy ra thủy tới. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Phiêu Miểu vẻ mặt hoảng sợ nói đến, chủ nhân ý của ngươi là, kim hồ động thật cảm tình. Ngay sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì, phản bác nói đến, không đúng à, ta nghe nói kim hồ đều là thực lạm tình, bọn họ sao có thể sẽ toàn tâm toàn ý chỉ ái một người, lại không phải các ngươi thiên hồ. Như thế nào cùng ngươi giải thích chuyện này đâu, chúng ta thiên hồ đối đãi cảm tình trước nay đều là thà thiếu không đầu, nhưng là kim hồ lại hoàn toàn tương phản, mà nếu gặp được chân ái nàng liền có thể bao dung bạn lự hết thể khuyết điểm, bất luận cái gì sai lầm. Giống như là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ngươi xem. Lam hoa âm nếu có thể chịu đựng đường Minh bên người kia quần quận không ngừng nữ nhân, này chẳng lẽ còn không nói rõ nàng động tâm sao? Huống chi, ngươi phải tin tưởng đường Minh đối nữ nhân mị lực. Cho nên nói bạch hình vũ liền cảm thấy kim hồ tam quan thật là từ sinh ra bắt đầu chính là ai, không yêu thời điểm chính mình có thể có được hậu cung ba nghìn, yêu thời điểm có thể chịu đựng đối phương hậu cung ba nghìn. Chính là ta còn là cảm thấy cái kia đường Minh không quá đáng tin cậy. Phiêu miểu đối với đường Minh có thể nói là một chút tín nhiệm đều không có. Nếu không phải người nam nhân này mệnh hảo sao có thể sẽ phi thăng. Mà Bạch Hình Vũ còn lại là vẻ mặt không sao cả, không đáng tin cậy liền không đáng tin cậy bái, tả hữu cuối cùng chịu khổ chịu nạn người là hắn. Kim Hồ luôn luôn cảm thấy, ái một người chính là muốn bao dung hắn hết thảy, nhưng là ở Bạch Hình Vũ xem ra, như vậy ái quá mức hèn mọn, đặc biệt là hiện tại, đường minh tâm tư rõ ràng không ở Lam Hoa Âm trên người, cũng không có ở Kim Hồ trên người. Nói vậy đối với điểm này Lam Hoa Âm hoặc là Kim Hồ đều phi thường rõ ràng. Mà đương như vậy vô điều kiện bao dung ở không có được đến mong muốn bên trong thời điểm, như vậy trả giá người kia lại có thể kiên trì tới khi nào đâu. Thấu chương xong Chương 651 tìm tới môn lam hoa âm. Chương 651 tìm tới môn lam hoa âm. Kỳ thật kim hồ sở dĩ rơi vào hiện tại loại này kết cục, từ cao cao tại thượng thần thú, biến thành ai cũng có thể giết chết ma đầu. Này trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên với khởi cực đoan tính cách. Đường minh sự tình thực mau đã bị bạch hình vũ vứt tới rồi sau đầu. Luyện đan sư đại tái làm luyện đan sư bên trong nhất có hàm kim lượng thi đấu, khởi long trọng trình độ muốn viễn siêu nàng tưởng tượng. Luyện đan sư đại tái mỗi cách 5 năm mới có thể tổ chức một lần, hơn nữa năm rồi thi đấu tiền mười danh còn sẽ bị đưa đến tam trọng thiên, ở nơi đó một đến 3 trọng thiên tiền mười danh luyện đan sư chi gian tiến hành cuối cùng thi đấu. Nói cách khác hiện giờ muốn cử hành luyện đan sư đại tái cũng chỉ bất quá là một cái dự tuyển tái mà thôi, chân chính thi đấu là ở tam trọng thiên. Nhưng là mặc dù là như vậy, có thể ở trên sân thi đấu đạt được trước 100 danh luyện đan sư cũng sẽ thanh danh vang dội bạch Hình vũ ta đang đi tới vạn thú sơn linh thuyền phía trên cùng nàng cùng nhau còn có mặt khác hơn 10 vị đồng dạng đi tham gia thi đấu luyện đan sư nạp lan tâm cùng nạp lan hoa đi tới bạch Hình vũ bên người nạp lan tâm không khỏi mở miệng nói đến may mắn luyện đan sư hiệp hội còn không có hoàn toàn phát rồ cho phép những người khác trợ giúp thu thập linh dược bằng không phi khiêu khích nhiều người tức giận không thể bọn họ không thỏa hiệp cũng không có cách nào a ta nghe nói ở biết luyện đan sở yêu cầu linh dược yêu cầu chính mình tiến vào vạn thú sơn tìm kiếm thời điểm liền có rất nhiều luyện đan sư đi luyện đan sư hiệp hội khiếu nại bạch hình vũ xoay người sau đó đem hai quả đan dược đưa cho hai người không có sai lần này nạp lan hoa cùng nạp lan tâm hai người chính là nàng mời đến ngoại viện tuy rằng bạch hình vũ cảm thấy chính mình một người cũng có thể nhưng là người khác đều có chính mình không có thật giống như có vẻ chính mình nhân duyên thật không tốt giống nhau chờ một chút cái này không phải Ăn. Chỉ thấy nạp lan tâm tiếp nhận bạch hình vũ đưa qua đan dược, sau đó một ngụm nuốt vào, nàng thậm chí không kịp ngăn cản. Dâm một tiếng. Nạp lan tâm đem đan dược nuốt xuống đi lúc sau, lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn bạch hình vũ nói đến, làm sao bây giờ, ta đã nuốt xuống đi. Nạp lan hoa dùng tay che lại chính mình cái chán, thở dài một hơi, sau đó lo lắng hỏi đến, hạ hạ, này đang ăn dược. Này đan dược đeo ở trên người có thể phòng ngừa vạn thú sơn bên trong con muỗi xà kiến quấy dày, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản đại hình linh thú tới gần. Nạp Lan Hoa thấy Bạch Hình Vũ vẻ mặt bình tĩnh, liền biết này đan dược nếu lầm thực nói cũng không sẽ đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn, cho nên lúc này chính rất có thú vị thưởng thức trong tay đan dược. Đem đan dược để sát vào chóp mũi, có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, sau đó hắn xoay người nhìn nhìn muội muội biểu tình, kết luận này đan dược hương vị nhất định chẳng ra gì. Từ ra thất phẩm đan dược khổ người chết sự kiện lúc sau, toàn bộ nhất trọng thiên đối với đan dược hương vị liền bắt đầu các vị chú trọng lên. Mà nay đào làm bị đan dược khổ chết đệ nhất nhân, cũng chắc chắn danh truyền sử sách. Này đan dược chỉ cần đeo ở trên người là được, ăn xong đi nói khả năng sẽ có một ít nho nhỏ tác dụng phụ. Bạch Hinh Vũ dùng ngón tay so đo, cười vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Liên ở nạp lan tâm chuẩn bị phản bác thời điểm, lại phát hiện chính mình cư nhiên nói không ra lời, không chỉ như thế. Bên thai cũng trở nên ăn tính rất nhiều. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bạch Hinh Vũ, muốn mở miệng dò hỏi đây là có chuyện gì, nhưng là vô luận nàng dùng như thế nào lực, cũng như cũng là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Mà lúc này Bạch Hinh Vũ còn lại là từ chữ vật trong không gian lấy ra một chương tấm ván gỗ, dùng bút ở mặt trên viết, này chỉ là tạm thời sau cái tự. Viết xong lúc sau, kia sáu cái tự chỉ là ở tấm ván gỗ thượng dừng lại 3 giây liền ngay sau đó biến mất. Ngay sau đó Nạp Lan tâm đoạt lấy tấm ván gỗ. Dùng bút xoát xoát xoát viết đến, ta hiện tại nghe không thấy cũng không thể nói chuyện, Ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Ở nhìn đến những lời này lúc sau, Bạch Hình Vũ đôi tay một quán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đối với bên người nạp lan hoa nói đến, cái này dược hiệu ba ngày lúc sau liền sẽ tự nhiên biến mất, hai ngày này đừng làm nàng ăn bất luận cái gì đang ăn dược, bao gồm tích cốc đàn đều không được. Nạp lan hoa gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, hai ngày này ta sẽ không làm nàng ăn bất cứ thứ gì. Một bên nạp lan tâm chỉ có thể thấy hai người miệng ở động, lại nghe không thấy hai người nói chuyện thanh âm, chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Bạch Hinh Vũ làm này con linh thuyền thượng duy nhị ngũ phẩm luyện đan sư, cho nên nàng phòng bị an bài ở lầu 2, trong phòng còn chuẩn bị chuyên môn phòng luyện đan. Nàng đi vào trước cửa, một cái màu lam thân ảnh sớm đã ở chỗ này chờ đã lâu. Lam hoa âm ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ kia một khắc, một đôi mắt gắt gao nhìn nàng, phảng phất muốn ở nàng trên người nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Bạch Hình Vũ thấy Lam Hoa Âm không hề có mở miệng nói chuyện ý tứ, xảo, nàng cũng không muốn cùng nàng nói chuyện, sau đó nàng liền chuẩn bị vào phòng. Liên ở nàng muốn đem môn đóng cửa thời điểm, một con trắng non tay chặt nàng. Có thể đi vào nói chuyện sao, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói. Tuy rằng là do hỏi, nhưng là Lam Hoa Âm lại căn bản là không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Lam Hoa Âm lại đóng cửa lại lúc sau, trong phòng cũng chỉ dư lại hai người bọn nàng. Hiện tại có thể nói sao. Bạch huynh vũ cao mày nói đến, đối phương trên người hương vị, cùng với loại này xem kỹ ánh mắt làm nàng phi thường không thoải mái. Người cùng nàng sắc thật rất giống, nhưng là lại như thế nào giống, người trước sau đều không phải người kia, cho nên thỉnh ngươi ly ta ái nhân xa một chút. Lam hoa âm có thể chịu đựng đường Minh bên người có đông đảo nữ nhân, bởi vì nàng biết đường mình cũng không ái này đó nữ nhân, những người này cùng hắn mà nói bất quá là nhảm chán bên trong tiêu khiển mà thôi, nếu là tiêu khiển, kia tự nhiên cũng liền dao động không được chính mình địa vị. nhưng là từ đi vào cửu trọng thiên lúc sau, lam hoa âm liền cảm giác được nguy cơ, đặc biệt là cửu trọng thiên là bạch hồ địa bàn, lam hoa âm trong cơ thể kim hồ ở cửu trọng thiên căn bản là không dám như là ở thánh nguyên đại lục giống nhau tùy ý làm bậy. nàng ở cảm giác được đường minh ở từng điểm từng điểm thoát ly nàng không chế, đặc biệt là ở mấy ngày phía trước ở phường thị phía trên gặp qua nữ nhân này lúc sau, hắn cư nhiên lần đầu tiên đối với nàng phát hỏa, lam hoa âm ước gì đường minh cả đời đều tìm không thấy bạch thần hy. Mà trước mặt người này cũng cần thiết phải nhanh một chút diệt trừ mới được. Mà Bạch Hình Vũ ở nghe được Lam Hoa Âm nói lúc sau, liền đoán được đường minh khả năng cũng không có đem chính mình thân phận nói cho Lam Hoa Âm. Bằng không đối phương tuyệt đối không có khả năng còn tới tìm chính mình nói làm nàng rời xa nói, mà là tới giết nàng. Hơn nữa Lam Hoa Âm theo như lời nói cũng thực không nói đạo lý, nàng rốt cuộc kia con mắt nhìn đến là nàng chủ động tới gần đường minh. Mặc dù là ở thánh nguyên đại lục nàng đối với đường minh thái độ cũng là không nói là hồng thủy manh thú kia cũng là tránh như gián giết. ngươi cùng với tới nơi này cảnh cáo ta, đến không bằng đi trông giữ hảo ngươi nam nhân, làm hắn không cần nơi nơi niêm hoa nhà thảo, môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Đối với bạch Hinh vũ như thế khiêu khích trả lời, Lam Hoa âm nắm thật chặt nắm tay, nhấp miệng xoay người rời đi. Thấu chương xong Chương 652 ma độc. Chương 652 ma độc. bạch Hinh vũ viết liếc mắt một cái lam hoa âm rời đi bóng dáng như vậy nhiều tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục mặc kệ đến là chạy đến nàng nơi này tới bãi chính thất phổ lam hoa âm rời đi thời điểm vừa vặn cùng tiến đến tìm bạch Hinh vũ nạp lan tâm không hẹn mà gặp nạp lan tâm nhìn ánh mắt hung ác lam hoa âm không khỏi hạ nhảy dựng vội vàng trốn rất xa người này nàng biết là đường minh đồng đội hơn nữa cùng đường minh vẫn là người yêu quan hệ đường minh từ gia nhập đạo hoa học viện bắt đầu chính là bị chịu chú ý chứ bỏ khởi luyện đan thiên phú ở ngoài, mặt khác nhất dẫn nhân chú mục tự nhiên chính là kia một đống nữ nhân. Nạp lan tâm không rõ vì cái gì lam hoa âm như thế ưu tú một người, cư nhiên sẽ khuyên tâm một cái hoa tâm đại củ cải. Hơn nữa nàng còn nghe nói lam hoa âm tuy rằng không có hỏa linh căn nhưng là lại có được một loại phi thường cường đại dị hỏa, chỉ là không biết vì cái gì, nàng không có trở thành luyện đan sư. Bất quá nàng nơi đó sẽ biết, lam hoa âm cũng không phải không nghĩ, mà là không thể. bởi vì này sử dụng hỏa ngọn lửa kỳ thật cũng là hồ hỏa một loại nhưng là bởi vì lây dính ma khí cho nên nếu dùng loại này ngọn lửa luyện đan nói sở luyện chế ra tới đan dược đồng dạng cũng sẽ tràn ngập ma khí căn bản là không thể đủ làm nhân loại tu luyện giả dùng mặc dù là ma tu ở dùng như vậy đan dược thời điểm cũng muốn thận chi lại thật mà lam hoa âm nhìn đến trong lòng ngực ôm một khối tấm ván gỗ nạp lan tâm cũng không có đi nàng để ở trong lòng Liên ở vừa mới nàng thừa dịp ngọc hành không chú ý thời điểm Đem chính mình trên người ma độc rơi ở không khí bên trong. Ma độc vô sắc vô vị, nhưng là lại có thể thần không biết quỷ không hay đem người ăn mòn hầu như không còn. Đầu tiên là linh căn, sau đó chính là linh hồn, ngay sau đó cốt cách, thân thể, cảm nhiễm ma độc người sẽ chết phi thường thống khổ thả khó coi, hơn nữa mãi cho đến hoàn toàn biến mất kia một khác, chúng ma độc người ý thức đều sẽ phi thường rõ ràng. Cái này quá trình tuy rằng sẽ không rất dài, nhưng là đối với thân trung ma độc người tới nói lại là sống một giây bằng một năm. Đương nạp lan tâm đi vào bạch hình vũ phòng ngoài cửa, đang muốn đẩy môn thời điểm, tay vừa mới tới gần khung cửa đã bị mặt trên siêu cao độ ấm năng lùi về tay. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng mơ hồ có thể nhìn đến lúc này trong phòng đúng là sóng nhiệt tận trời. Chẳng lẽ là ở luyện đan? Nạp lan tâm ở trong lòng suy đoán nghĩ đến. Nhưng là kỳ thật bạch hình vũ là ở tiêu độc. Từ lam hoa âm thả ra ma độc thời điểm nàng cũng đã đã nhận ra, chúng ma độc người nếu không có người kịp thời phát hiện. Gần mấy ngày thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nhưng là mặc dù có người phát hiện, cũng bất quá là ở người khác nhìn chăm chú dưới thông khổ chết đi, này kết quả là không có bất luận cái gì thay đổi. Có thể nói là giết người hủy thi diệt tích một bước đúng chỗ, này so với trước kia dung nhất dùng hủ thi phấn dùng tốt nhiều. Bất quá ma độc tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng thiên hỏa cũng không phải là ăn chay, không khí bên trong ma độc ở thiên hỏa từng bước ép sát dưới bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. ngoài cửa nạp lan tâm ở nhìn đến trong phòng không hề có ánh lửa chớp động lúc sau lúc này mới lại lần nữa rối tay gõ cửa bạch hình vũ tự nhiên đã sớm chú ý tới nạp lan tâm đã đến chỉ là ma độc không có tiêu trừ làm nàng tiến vào sẽ chỉ làm sự tình biến càng thêm phiền thoái. vừa đi gần phòng nạp lan tâm liền gấp không chờ nổi ở tấm ván gỗ thượng viết đến hạ hạ ngươi vừa mới ở luyện đan sao do dự lúc này nạp lan tâm không thể nói chuyện đồng thời cũng nghe không ở bạch hình vũ đơn giản cũng lấy ra một khối tấm ván gỗ Ở mặt trên viết đến, không phải, phòng ô Huế tiêu tiêu độc mà thôi. Nạp lan tâm nhìn đến lúc sau gật gật đầu, tâm giống luyện đan sư tật xấu thật đúng là nhiều. Sau đó ngay sau đó lại viết đến, ta rốt cuộc khi nào có thể khôi phục, ta hiện tại quả thực sống một ngày bằng một năm. Nếu chỉ là không thể đủ nói chuyện kia nạp lan tâm nhẫn mại ba ngày vẫn là không có vấn đề, nhưng là ở lỗ thai thất thông lúc sau, nàng cái gì thanh âm đều nghe không được, thời gian dài cảm giác cả người đều táo bạo không ít. Ba ngày sau, không có giải dược. Ta lời nói đều không có nói xong, ai làm ngươi ăn bậy đồ vật, vừa vặn có thể trị trị ngươi này tham ăn tật xấu. Lúc này nạp lan tâm vẻ mặt hủy khuất, nàng này không phải bởi vì tin được mới hối hận không chút do dự ăn xong đi sao, ai biết kia đan dược cư nhiên không phải ăn. Bất quá nàng cũng, cũng không có bởi vậy đem sở hữu sự tình toàn bộ đều do tội đến hạ hạ trên người, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn mau một chút hồi phục chính mình tính lực. Hiện tại cái gì đều nghe không được nàng cảm giác thượng giống như là một cái không có cảm tình dối gỗ. Bất luận cái gì sự tình đều không thể tham dự trong đó, có loại mạc danh bị cô lập cảm giác. Bạch Hình Vũ thấy nạp lan tâm thật sự là đáng thương, sau đó ở tấm ván gỗ thượng viết đến, ta hiện tại cũng chỉ có thể thử xem xem có thể hay không làm dược hiệu mau chóng tiêu tán, bất quá ngươi cũng không cần quá ôm từng có cao kỳ vọng. Nghe được lời này nạp lan tâm mạnh gật đầu, sau đó vẻ mặt cảm động ôm lấy Bạch Hình Vũ, nàng liền biết hạ hạ đối nàng tốt nhất. Lúc sau Bạch Hình Vũ liền bắt đầu luyện chế đan dược chỉ là ở bước đầu tiên thời điểm nàng đã bị tạm trụ. Nạp Lan Tâm ăn xong đi kia cái đuổi thú đan luyện chế phương pháp thập phần phức tạp, hơn nữa sử dụng linh dược chủng loại cũng ước chừng có thượng trăm loại. Là dược ba phần độc, bản thân đuổi thú đan lại không phải dùng để dùng, cho nên ở đan độc phương diện muốn so mặt khác đan dược muốn nhiều ra rất nhiều, mà Nạp Lan Tâm hiện tại cái dạng này, nói trắng ra là chính là chúng đan độc, chờ dược hiệu tan cũng liền không có việc gì. Suy nghĩ nửa ngày lúc sau, Bạch Hinh Vũ cuối cùng từ bỏ luyện chế đan dược sau đó lấy ra một cái bồn gỗ đặt ở nạp lan tâm trước mặt ở nàng không rõ nguyên do ánh mắt dưới bạch hinh vũ lại lấy ra một viên màu đen cùng đan dược lớn lên rất giống kẹo đưa cho nạp lan tâm mà nạp lan tâm ở tiếp nhận kéo lúc sau không chút do dự liền ăn đi xuống keo ở nhập khẩu trong nháy mắt biến hòa tan theo yết hầu tiến vào trong cơ thể nạp lan tâm đầu tiên là cảm giác được trong miệng ngọt tư tư nghị thầm hạ hạ nơi này luyện chế đan dược hương vị thật không sai nhưng là tại hạ một giây Một cổ ghê tởm muốn nôn mửa cảm giác gập vào trước mặt. Nôn. Nôn. Lúc này nạp lan tâm hận không thể đem tháng trước ăn đồ vật cũng cùng nhau toàn bộ đều nổ ra. Mà sớm có đoán trước bạch hình vũ còn lại là sớm liền trốn đến rất xa, trên mặt ghét bỏ biểu tình rõ ràng không thể đủ lại rõ ràng. Mãi cho đến 15 phút lúc sau, nạp lan tâm cũng rốt cuộc là đỉnh chỉ nôn mửa, kỳ thật cũng là thật sự là phun không thể phun ra, sắc mặt tái nhuận nằm trên giường phía trên. Ta. Ta. Lần sau. Rốt cuộc, không, không, an bậy, an bậy đồ vật Nạp lan tâm lúc này liền ngồi dậy sức lực đều không có, hơi thở mong manh Đức Quang nói đến, hôm nay cái này giáo hấn cũng đủ nàng nhớ kỹ cả đời Bạch hình vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn bị nạp lan tâm làm dơ mặt đất Ở dùng hút đuổi chú dọn dẹp sạch sẽ Đuổi thú đan sẽ không dễ dàng như vậy bị thân thể hấp thu Hiện tại nổ ra, nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng Nạp lan tâm cảm giác chính mình đều mau đem ngũ tạng lục phủ đều cấp nổ ra. Thấu chương xong Chương 653 muốn giải trừ khế ước. Chương 653 muốn giải trừ khế ước. Nôn mửa đường hiệu quả còn không có qua đi, lúc này nạp lan tâm cảm giác chính mình hơi chút nhiều hô hấp một ngụm không khí đều nhịn không được muốn phun. Ở nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, nạp lan tâm lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bạch Hinh vũ thấy nạp lan tâm không có gì sự, trực tiếp mở miệng đuổi người. Trong khoảng thời gian này nếu có người hỏi thăm ta tình huống, cái gì cũng đừng nói, đặc biệt là đường minh bên người người. Nạp Lan Tâm nhớ tới chính mình phía trước gặp phải Lam Hoa âm thời điểm đối phương bộ dáng theo bản năng gật gật đầu. Quả nhiên, ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Bạch Linh Vũ đều không có ra cửa, mà ở Nạp Lan Tâm bên người cũng luôn là xuất hiện một ít không thể hiểu được người, trong tối ngoài sáng hỏi thăm Bạch Hinh Vũ tin tức. Bất quá bởi vì nàng trước đó dặn do quá, cho nên toàn bộ đều bị Nạp Lan Tâm cấp lửa gạt đi qua. Nạp lan tâm hai người ngay từ đầu cho rằng những người này là đường minh bảy mưu đặc kế, cảm thấy người này cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, bên người đều có nhiều như vậy nữ nhân, cư nhiên còn vọng tưởng nhúng chàm hạ hạ, cho hắn mặt. Nhưng làm mà trải qua nạp lan hoa quan sát, phát hiện những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đường minh bên người vị kia áo lam nữ tử lam hoa âm có quan hệ. Hơn nữa ở quan sát đường minh thời điểm, nạp lan hoa còn ở hắn bên người phát hiện một hình bóng quen thuộc, vạn thanh định. hiện tại hắn đã cơ bản xác định Vạn Thanh Ninh chính là quý Thanh Ninh chuyện này không nghĩ tới nữ nhân này sinh mệnh lực cư nhiên sẽ như thế ngoan cường như vậy cũng chưa chết còn lắc mình biến hóa thay đổi cái thân phận tiến vào đạo hoa học viện hiện tại là bọn họ ở mình mà đối phương còn lại là ở trong tối càng đừng nói hiện giờ Vạn Thanh Ninh đã đối bọn họ nổi lên cảnh giác tri tâm muốn thần không biết quỷ không hay giết chết nàng phi thường khó mà bên kia Đường Minh tại đây mấy ngày đều không có nhìn đến Bạch Hinh Vũ thân ảnh lúc sau trong lòng không khỏi bực bội lên. Muốn đi nàng phòng đi tìm, rồi lại không có gì càng tốt lý do. Phía trước gặp mặt hắn đã minh xác cảm nhận được hiện giờ thần hy cũng không giống cùng chính mình có bất luận cái gì quá nhiều liên lụy. Nhưng là hắn như cũng là ở trong lòng cấp bạch hình vũ tìm lấy cớ, cảm thấy nàng hẳn là trứng gà thiên cản tông thế lực mới có thể như thế. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận, từng ấy năm tới nay, ở hắn bên người nữ nhân tới tới lui lui nhiều đếm không xuể, nhưng là ở đối mặt này đó nữ nhân thời điểm. trừ bỏ niên thiếu là lúc ngẫu nhiên kinh diệm ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là không hề gọn sóng. Một khi đã như vậy, kia hắn vì cái gì còn muốn đem này đó chính mình không yêu nữ nhân lưu tại bên người đâu? Đối với những cái đó phản bội chính mình, Đường Minh sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng là cũng không ở sẽ quản các nàng chết sống. Từ đây sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, mà dư lại, hắn sẽ cho này đó nữ hài nhi tìm được một cái tốt quy túc. đến nỗi, Đường Minh nhìn về phía chính mình bên người. ôn luyện động lòng người Lam Hoa Âm, ánh mắt không khỏi ám ám. Lam Hoa Âm ở Thánh Nguyên Đại Lục làm những chuyện như vậy hắn kỳ thật rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước nhất thời mềm lòng thế nhưng tạo thành như vậy trong mắt kết quả. Nhưng là mỗi khi hắn muốn ngăn cản thời điểm luôn là sẽ có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản hắn làm như vậy, giống như là hắn mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, luôn là sẽ có một cổ lực lượng thần bí tới trợ giúp hắn hóa hiểm vi di giống nhau. Hiện giờ đường Minh đã động hiểu biết trừ khế ước ý niệm. Nhưng là hắn lại không thể đủ xác định, nếu chính mình thật sự giải trừ khế ước nói, toàn bộ Cửu Trọng Thiên có hay không có thể áp chế Kim Hồ người, rốt cuộc Kim Hồ cường đại, hắn làm khế ước chủ là nhất rõ ràng. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia đem hắn từ Kim Hồ trong tay cứu ra nữ tử, lão sư nói qua, nàng là Cửu vị Thiên Hồ, mà nàng chính mình cũng thừa nhận, nếu tên này nữ tử ở nói nói vậy nhất định có thể áp chế Kim Hồ đi. Chỉ là đáng tiếc, từ lần đó lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua người này. mặc dù là sau hắn thành thánh nguyên đại lục người mạnh nhất, hắn cũng không còn có gặp qua người nọ, mà hiện giờ duy nhất manh mối chính là bạch vô mộ, chính là nhớ tới bạch vô mộ, đường minh trong óc bên trong hiện lên cái kia bạch tỷ ỷ thiếu niên, từ nào một trận chiến lúc sau, bạch vô mộ liền hoàn toàn biến mất ở thánh nguyên đại lục, cũng là vì lần đó đại chiến, hắn mới biết được bạch vô mộ cư nhiên là lãnh đời tông môn huyền môn đệ tử đời thứ ba, mà cũng đúng là bởi vì cái này sai lầm, dẫn tới đường cổ hoàng triều từ đám mây ngã xuống thung lũng. thậm chí sau lại bị diệt quốc, đều là từ chuyện này làm bắt đầu. Nhưng là đường minh lại không có giống mặt khác đường ra người sống sót giống nhau đem sở hữu sai lầm toàn bộ đều do tội đến bạch vô mộ trên người, bởi vì hắn biết, này hết thảy đều là nguyên tử với thái thượng trưởng lão lòng tham không đủ. Bọn họ thung lũng bạch vô mộ thực lực, cũng xem nhẹ hắn sau lưng thế lực, không có thể làm được một kích phải giết, liền phải thừa nhận chuyện này sở mang đến hậu quả. Hơn nữa, không biết vì sao, ở bạch vô mộ, cùng với hắn kia hai vị sư huynh trên người. hắn tổng có thể xem qua thần hy bóng dáng. Loại cảm giác này theo thần hy phi thăng mà trở nên càng thêm rõ ràng. Ở bạch hình vũ phi thăng thời điểm, đường minh tuy rằng không có nhìn đến nàng chính diện, nhưng là lại đem nàng bóng dáng chặt chẽ khắc ở trong óc bên trong, theo thời gian trôi qua, này đó hình ảnh biến càng ngày càng mơ hồ. Có đôi khi hắn rõ ràng nhìn đến chính là thần hy thân ảnh, nhưng là địa phương phương xoay người lại thời điểm, lộ ra sắc thật bạch vô mộ mặt. lúc này đường minh còn không biết hắn sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì thiên đạo can thiệp kết quả thánh nguyên đại lục thiên đạo là bạch hình vũ tổ phụ nhưng là hắn cũng là thiên đạo nguyên bản thánh nguyên đại lục liền bởi vì bạch hình vũ cùng dung lấm xuất hiện bị làm hỏng bét mai cho đến này hai cái thai họa rời khỏi sau mới chậm rãi đi lên quỹ đạo hắn đương nhiên không cho phép lại có thứ gì ảnh hưởng hắn tuyển định người đến nỗi nơi này có hay không tư tâm vậy không được biết rồi bất quá hắn hành động không những không có đem bạch hình vũ từ đường minh sinh mệnh bên trong hoàn toàn lao đi ngược lại biến khéo thành vụng, làm Đường Minh đối nàng trở nên càng thêm chấp nhất. Mà ở Đường Minh bên người Lam Hoa Âm cũng không biết lúc này Đường Minh đang ở kế hoạch diệt trừ chính mình. Nàng tự nhận là chính mình diệt trừ có thể uy hiếp đến chính mình địa vị Ngọc Hành. Về sau nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ cùng chính mình ái nhân ở bên nhau. Hơn nữa trải qua nàng nhiều mặt thử cũng cũng không có người phát hiện cái gì khác thường. Kế tiếp nàng chỉ cần thoáng truyền bá một ít lời đồn, đem Ngọc Hành thần bí mất tích sự tình che giấu qua đi là được. Dù sao có như vậy nhiều nhân đấu kỵ này ngọc hành, những người này lại như thế nào hoài nghi cũng hoài nghi không đến chính mình trên người. Liên ở linh thuyền rơi xuống đất kia một khắc, đám người bên trong một người nữ đệ tử đột nhiên mở miệng nói đến, mấy ngày nay giống như đều không có nhìn đến ngọc hành đan sư thân ảnh, hiện giờ chúng ta đã tới vạn thú sơn, muốn hay không phải người đi xem, vạn nhất xảy ra chuyện gì kia đã có thể không hảo, rốt cuộc ngọc hành đan sư đôi mắt không có phương tiện. Nữ đệ tử nói chuyện ngữ điệu có chút âm dương quay khí. Nghe nạp lan tâm thật muốn tiến lên xé nát nàng miệng. Thấu chương xong. Chương 654 thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được. Chương 654 thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được. Bạch hình vũ thanh nghiêm đột nhiên ở lầu hai phương hướng chậm rãi vang lên ta cũng không biết nói ở chỗ này cư nhiên còn có người đâu như thế quan tâm ta an nguy. Nay thật đúng là làm người rất là cảm động a. Vừa mới còn lời lẽ chính đáng nữ đệ tử ở nhìn đến đột nhiên bạch hình vũ thời điểm, sắc mặt nháy mắt biến phi thường khó coi. Không phải nói Ngọc Hành bởi vì sợ hãi bại bởi Khai Dương Đan Sư đã lặng lẽ rời đi Linh Thuyền Sao. Vì cái gì nàng hiện giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà Bạch Hình Vũ thật giống như là nhìn không thấy nàng sắc mặt khó coi giống nhau, chậm rãi đi xuống lầu hai, như thế nào. Vừa mới còn một bộ lo lắng không được bộ dáng, hiện tại lại vẻ mặt trột dạ a. ngươi không phải là bởi vì nghe cái gì người ta nói nói cái gì tin là thật đi. Nói xong Bạch Hình Vũ còn viết liếc mắt một cái một bên lam hoa âm, so sánh với tên này nữ đệ tử. lam hoa âm đẳng cấp rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều Liên tính là nhìn đến rõ ràng hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bạch Hinh vũ trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường chỉ là ánh mắt của nàng giống như là rắn độc giống nhau gắt gao rừng ở nàng trên người làm người không rét mà run bạch Hinh vũ khiêu khích khỏe miệng hơi hơi cong lên sau đó ném xuống mọi người dẫn đầu đi xuống linh thuyền ngươi làm cái gì chờ đến tất cả mọi người rời đi chung quanh cũng chỉ dư lại đường mình cùng lam hoa âm hai người thời điểm Đường Minh nhìn Lam Hoa Âm mở miệng hỏi đến. Nghe được Đường Minh chất vấn, Lam Hoa Âm vẻ mặt lã trạng nếu khóc nhìn trước mặt nam nhân. Minh, ngươi sao lại có thể như vậy vô duyên vô cớ hoài nghi ta, chẳng lẽ ta ở người nơi này chính là như vậy một cái tội ác tẩy trời người sao? Đường Minh nhìn trước mặt cái này bồi chính mình mấy trăm năm nữ tử, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, ta tự nhiên tin tưởng ta âm âm sẽ không làm chuyện như vậy. Nói xong, Đường Minh liền xoay người rời đi, chỉ để lại bộ mặt giữ tợn Lam Hoa Âm. Vừa mới Đường Minh nói tin tưởng hắn âm âm, chính là rõ ràng Lam Hoa âm linh hồn đã sớm đã bởi vì suy yếu ngủ say không được. Điểm này chẳng lẽ hắn không biết sao? Mà bên kia Bạch Hinh Vũ ở đi xuống linh thuyền lúc sau, đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Ai có thể đủ nghĩ đến tổ chức một cái luyện đan sư đại tái, luyện đan sư hiệp hội cư nhiên ở Vạn Thú Sơn phủ cận kiến tạo một tòa chấn nhỏ, này nơi nào như là không có tiền bộ dáng. Bởi vì lần này luyện đan linh dược muốn dựa vào chính mình đi thu thập. cho nên mỗi cái luyện đan sư đều có thể đủ mang vài vị giúp đỡ, nhưng là nhiều nhất không thể đủ vượt qua ba người. Hơn nữa lúc này đây thi đấu quy tắc cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, năm rồi đều là trọng tài cấp ra đề mục, làm luyện đan sư luyện chế, xem ai luyện chế ra tới đan dược mau, chất lượng hảo, số lượng còn nhiều. ở như vậy quy tắc dưới, nhất phẩm luyện đan sư cũng chỉ có thể cùng cùng phẩm luyện đan sư cùng đài cạnh kỹ. nhưng là lúc này đây lại biến thành tích phân chế, mỗi một loại đan dược đều có bất đồng điểm. mỗi luyện chế một quả đan dược đều sẽ đạt được tương ứng điểm tiếp theo đan dược chất lượng cũng sẽ ảnh hưởng cuối cùng điểm nói cách khác có cái này quy tắc cho dù là phẩm giai không có như vậy cao luyện đan sư chỉ cần đan dược luyện chế cũng đủ nhiều cũng có khả năng bắt được một cái tương đối cao tên nhất phẩm đan dược mỗi viên một tích phân nhị phẩm đan dược mười tích phân tam phẩm đan dược một trăm tích phân tứ phẩm đan dược một ngàn tích phân cuối cùng ngũ phẩm đan dược mỗi viên một vạn tích phân nhất phẩm đan dược tuy rằng điểm tương đối thấp nhưng là lại là tốt nhất luyện chế mà càng cao đan dược luyện chế khó khăn cũng lại càng lớn đây là sở hữu luyện đan sư đều biết đến ngay thường ở không có bất luận cái gì quá yếu nhiêu tình huống hơi chút vừa lơ đãng liền có khả năng tạt lò càng đừng nói lúc này đây bọn họ muốn một lần thu thập linh dược một lần ngay tại chỗ luyện đan như vậy xem ra luyện chế nhất phẩm đan dược ngược lại là một loại bảo đảm lúc này ở đây trọng trách ở nhìn đến thi đấu quy tắc lúc sau đều yên lặng ở trong lòng tính toán chính mình lúc sau phải làm sao bây giờ hạ hạ chúng ta chờ một chút cũng muốn trước luyện chế nhất phẩm đan dược sao nạp lan tâm đột nhiên hỏi đến mà bạch huynh vũ còn lại là vẻ mặt ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói ánh mắt nhìn nàng một cái sau đó nói ra một cái làm nàng không dám tin tưởng nói ta sẽ không luyện chế nhất phẩm đan dược nói vậy nếu ngươi sẽ không luyện chế nhất phẩm đan dược vậy ngươi là như thế nào trở thành ngũ phẩm luyện đan sư chẳng lẽ thật là trời sinh không thành nạp lan tâm vẻ mặt không thể tưởng tượng nói đến kia đến không phải Ta luyện chế đệ nhất viên đan dược là tam phẩm đan dược. Cho nên nói không phải sẽ không, mà là khinh thường luyện chế. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, ngươi luyện chế 100 cái, 1000 cái nhất phẩm nhị phẩm đan dược, mệt chết mệt sống, còn không đuổi kịp nhân gia luyện chế 1 2 viên ngũ phẩm đan dược, một cái là đua số lượng, một cái còn lại là phẩm chất lượng. Ở mọi người tiến vào Vạn Thọ Sơn phía trước, ở đây mọi người tư nhân chữ vật không gian toàn bộ đều bị đóng cửa lên, vì chính là phòng ngừa có người lại thi đấu quá trình bên trong gian lận. mà ở toàn bộ quá trình bên trong bọn họ sở sử dụng toàn bộ đều từ luyện đan sư hiệp hội sở cung cấp túi chữ vật tại đây loại túi chữ vật thượng ấn có đặc có đánh dấu nếu có người muốn gian lận liền sẽ lập tức bị phát hiện chẳng những thi đấu thành tích sẽ bị trở thành phế thải cả người thanh danh cũng sẽ biến thanh danh hỗn độn mất nhiều hơn được bạch huynh vũ tiếp nhận túi chữ vật cảm giác một chút bên trong đại khái chỉ có tam mét khối lớn nhỏ không gian không khỏi có chút ghét bỏ như vậy tiểu nhân không gian có thể làm gì à? Lại xem người chung quanh, quả nhiên ở nhìn đến không gian lớn nhỏ thời điểm, đều sôi nổi mặt lộ vẻ ghét bỏ, trên thị trường bán kem cỏi nhất túi chữ vật đều có 5 mét khối lớn nhỏ, mà cái này túi chữ vật thế nhưng so kem cỏi nhất còn muốn thiếu chút nữa. Mà đối mặt đông đảo luyện đan sư chỉ trích, phụ trách nhiệm còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, các vị cũng không nên ghét bỏ này túi chữ vật tiểu, đến lúc đó các ngươi có thể đem này nho nhỏ túi chữ vật dùng đan dược chứa đầy kia cũng là các ngươi bản lĩnh. Lần này thi đấu thời gian kỳ hạn vì một tháng, lại trong lúc, luyện đan sư cần thiết tiến vào vạn thú sơn thu thập các loại linh dược, linh thú nội đan, sau đó đem này luyện chế thành đan dược. Hơn nữa là chỉ có đan dược mới tính điểm, nếu chỉ là linh dược nói, đó là không tính, cần thiết muốn luyện chế thành đan dược mới tính. Bạch Hinh Vũ cùng nạp lan tâm hai người đến gần vạn thú sơn, bởi vì trước đó không lâu bọn họ mới vừa đã tới, còn từ nơi này cướp đoạt đi rồi không ít đồ vật. Cho nên bọn họ đối với nơi này linh dược phân bố muốn so những người khác muốn rõ ràng. Đối với những cái đó cấp thấp linh dược, ba người càng là trực tiếp lực quá, liền xem đều không muốn xem một cái, bọn họ mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là chỉ luyện chế tam phẩm cùng với tam phẩm trở lên đan dược. Phẩm dai càng cao đan dược sở yêu cầu đan dược số lượng cũng liền càng nhiều, cho nên kỳ thật muốn thành công luyện chế một quả cao dai đan dược, yêu cầu không chỉ là cao siêu kỹ thuật, còn cần chính là vận khí tới gom đủ sở yêu cầu linh dược. Sớm biết rằng lúc sau sẽ phát sinh chuyện như vậy Liền không đem vạn thú sơn kéo như vậy chọc Nạp lan tâm ở đi rồi một đoạn thời gian không khỏi oán giận đến Thấu chương xong Chương 655 thi đấu bắt đầu Chương 655 thi đấu bắt đầu Nói xảo bất xảo Lúc này đây bọn họ tiến vào vạn thú sơn địa phương Chính là phía trước bọn họ hoạt động kia một mảnh khu vực Thế cho nên lâu như vậy Đừng nói cao dai linh dược Ngay cả cấp thấp linh dược đều hiếm thấy Hơn nữa không ngừng là bọn họ Mặt khác tiến vào vạn thú sơn mọi người cũng là vẻ mặt mẫu bức, không phải vạn thú sơn khắp nơi đều có linh dược sao. Như thế nào thời gian dài như vậy, liền cùng linh dược mau đều không có thấy đâu. Mà rõ ràng tình huống bạch hình vũ ba người còn lại là sớm đi càng sâu địa phương. Ba người bởi vì đeo bạch hình vũ luyện chế đuổi thú đan, này dọc theo đường đi thật đúng là không có bị cái gì linh thú quấy dày, mặc dù là ngẫu nhiên đụng tới mấy chỉ linh thú, cũng là ở nhìn thấy bọn họ lúc sau vẻ mặt ghét bỏ đường vòng đi. Thật giống như bọn họ trên người có cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như. Đi vào một chỗ thác nước bên cạnh, Bạch Hình Vũ đột nhiên dừng bước, vô vô bên người nạp lan hoa, chỉ vào nơi nào đó nói đến, thấy sao, ở thác nước mặt sau, có một gốc cây trăm năm phân thể ước linh lan. Theo Bạch Hình Vũ sở chỉ phương hướng nhìn lại, nạp lan hoa quả nhiên ở một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương thấy được một gốc cây mở ra màu tím nhạt đóa hoa hoa lan. Này cây hoa lan sinh trưởng vị trí phi thường đặc biệt. Nạp Lan Hoa thân cao quá hảo này, cây thể ước linh lan vừa vặn lớn lên ở hắn tầm mắt góc chết. Mà Nạp Lan Tâm còn lại là hoàn toàn tương phản, nàng so bạch hình vũ muốn lùn thượng một ít, thể ước linh lan cũng vừa vặn xuất hiện ở nàng góc chết, cũng chỉ có ở bạch hình vũ góc độ này mới có thể đủ vừa vặn tốt có thể nhìn đến thể ước linh lan thân ảnh. Làm lúc này đây bạch hình vũ mời đến giúp đỡ, Nạp Lan Hoa thực tự giác chủ động đứng ra đem tiêu cây sinh trưởng ở thác nước mặt sau đá núi khe đá bên trong thể ước linh lan cấp ngắt lấy xuống dưới. hạ ha ha. Này thế ước Linh Lan có thể luyện chế cái gì đan dược a? Nạp Lan Tâm nhìn Thể ước Linh Lan có chút tò mò hỏi đến. Rất nhiều a, Tam phẩm đan dược có thể luyện chế Hồng Lân đan, Quảng Lăng đan, Ninh Bích đan, Tứ phẩm đan dược có thể luyện chế Thanh Sương đan, Hoàn Dương đan, Chiêu Hồn đan, Ngũ phẩm đan dược có thể luyện chế Dưỡng Hồn đan. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trong tay này phân ước chừng 900 hàng năm phân Thể ước Linh Lan, trong lòng nghĩ, này cây Thể ước Linh Lan không có vượt qua ngàn năm nhân đại, luyện chế Dưỡng Hồn đan chỉ sợ sẽ có miếng cứng. hơn nữa liền tính là tới ngàn năm nhân đại muốn ở vạn thú sơn tìm đủ dùng để luyện chế dưỡng hồn đan sở hữu linh dược cũng căn bản là không có khả năng có thể ước linh lan cái này tốt mở miệng lúc sau kế tiếp mấy người thật giống như là khai quải giống nhau nơi đi đến không có một ngọn cỏ mà nạp lan hoa cùng nạp lan tâm hai người cũng lần đầu tiên kiến thức tới rồi bạch hinh vũ luyện đan tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu biến thái bạch hinh vũ tùy tay đem luyện chế tốt hồi linh đan ném cho hai người nạp lan tâm cầm hồi linh đan ánh mắt cổ quái nhìn nàng hạ hạ như vậy thật sự sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thành tích sao lần này luyện đan sư thi đấu tuy nói là có thể mang giúp đỡ nhưng là đồng thời luyện đan sư hiệp hội cũng muốn cầu bất luận kẻ nào không cho phép mang theo bất luận cái gì đan dược nói cách khác ngươi mang người càng nhiều tuy rằng có thể nhanh hơn ngươi thu thập linh dược tốc độ nhưng là đồng thời vạn nhất có người bị thương hoặc là linh khí hao hết thân là luyện đan sư muốn kịp thời luyện chế sơ đan dược cùng những người này sử dụng đặc biệt là hồi linh đan tại đây vạn thú sơn bên trong Không có linh lực đây chính là một kiện phi thường khủng bố sự tình, cho nên chú định đối với hồi linh đan, quy nguyên đan này một loại đan dược sẽ có rất lớn nhu cầu lượng. Cho nên nói giúp đỡ nhiều, cũng không nhất định sẽ là chuyện tốt, quan trọng nhất vẫn là muốn lượng sức mà đi, bằng không cuối cùng đánh bại ngươi không phải đối thủ cạnh tranh hoặc là vạn thú sơn linh thú, mà là bên cạnh ngươi đồng bạn. Mấy cái hồi linh đan mà thôi, sẽ có cái gì ảnh hưởng? Bạch Hinh Vũ không sao cả nói đến. Nạp Lan tâm nghĩ nghĩ hạ hạ luyện đan tốc độ, nhận đồng gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Những người đó tuyệt đối không thể tưởng được, tự nhiên sẽ có người luyện chế đan dược có thể một lần đi đường một bên luyện chế, hơn nữa thành đan tốc độ còn tặc con mẹ nó mau. Kỳ thật nàng không biết, cứ như vậy đã là Bạch Hinh Vũ thực thu liễm kết quả, nếu không phải sợ dọa đến bọn họ, đồng thời cũng vì tăng lên ra đan số lượng, nàng hoàn toàn có thể không cần lò luyện đan. Hiện giờ khoảng cách luyện đan sư đại tái đã qua đi 10 ngày tả hưu thời gian, nếu hiện tại thi đấu kết thúc nói, như vậy không hề ngoại lệ đệ nhất danh nhất định là Bạch Hinh Vũ. Nàng, có cái này tự tin. Giống nhau chân quý linh dược, bên người đều sẽ có linh thú lại một bên bảo hộ, cho nên mặc dù là có đuổi thú đang tồn tại, bọn họ cũng không thể không ngẫu nhiên đối mặt mỗi chỉ bị chọc giận linh thú đuổi theo. Còn không phải là hái được nó mấy cái linh quả sao, đến nỗi truy chúng ta thời gian dài như vậy sao. Một bên chạy trốn nạp lan tâm một bên đoán giận. Mà liến ở ngay lúc này chạy trốn chung ba người bị một con hình thể gần 20 mét linh vượn đuổi theo, vừa lơ đãng. dưới chân dấm không rớt vào một cái sâu không thấy đáy hố sâu bên trong ở rơi xuống quá trình bên trong bạch Hình vũ đã từng ý đồ vận dụng linh lực tới chậm lại chính mình rơi xuống tốc độ nhưng là lại phát hiện cái này làm các nàng rơi xuống hố sâu phản phất lại một loại thần kỳ hấp lực ngay cả bốn phía vách tường đều là bóng loáng vô cùng thật giống như là bị có người cố ý vì này giống nhau chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên ba người bị đủ loại ngã trên mặt đất nạp lan tâm xoa chính mình bị quăng ngã đau ngông dầu miệng oán dẫn đến đây là suối quậy cũng không biết là ai cư nhiên trên mặt đất đảo như vậy đại một cái hố. Bạch Hình Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn bọn họ tiến vào cái kia cửa động, từ nơi này, chỉ có thể thấy cửa động mỏng manh quan mang, này đủ để có thể thấy được cái này sơn động rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Mà sơn động bên trong càng là rỗi tay không thấy năm ngón tay, một viên giả minh châu đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, có giả minh châu lúc sau, bọn họ cũng rốt cuộc là thấy rõ toàn bộ sơn động toàn cảnh. Cái kia linh vượn hẳn là đã đi xa, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi Nơi này âm trầm trầm quá khủng bố. Nghe được Nạp Lan Tâm nói như vậy, Bạch Hinh Vũ cùng Nạp Lan Hoa đều sôi nổi dùng người đang nói cái gì ngốc lời nói ánh mắt nhìn Nạp Lan Tâm. Xem nàng trong lòng thẳng phát bao, Nạp Lan Tâm sờ sờ chính mình mặt, làm sao vậy, ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, sau đó nói đến, ngươi hiện tại vận chuyển linh lực bay lên đi thử thử. Nghe vậy, Nạp Lan Tâm lập tức vận chuyển linh lực, cái này địa phương tuy rằng rất sâu, nhưng là bằng vào thực lực của nàng. Muốn đi lên lấy cũng là một kiện phi thường nhẹ nhàng sự tình Nhưng là liền ở nàng nhảy lên thời điểm Lại phát hiện ngày thường thân nhẹ như yến thân thể lại biến dị thường trầm trọng Liên tục nhảy vài cái bên trong Kia độ cao Phòng trừng tùy tiện tới tiểu hài tử đều so nàng nhảy cao Hơn nữa nàng càng là dãy rua Thân thể thượng loại này bị hút lấy cảm giác cũng liền càng rõ ràng Chưa từ bỏ ý định nàng lại muốn thử xem ngự kiếm phi hành Nhưng là linh kiếm vừa mới bị triệu hồi ra tới liền lập tức dừng ở trên mặt đất Vô luận nàng như thế nào triệu hoán đều là không làm nên chuyện gì. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này nạp lan tâm rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Thấu chương xong. Chương 656 bị đánh cháo nạp lan tâm. Chương 656 bị đánh cháo nạp lan tâm. Bạch Hình Vũ một lần quan sát đến chung quanh hoàn cảnh một bên trả lời nói, nhìn dáng vẻ có người không nghĩ muốn chúng ta rời đi. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, nạp lan hoa sắc mặt lập tức biến trầm trọng lên. Hà hạ. Ngươi cảm thấy có người ở tính kế chúng ta. Chính là bọn họ là như thế nào biết chúng ta nhất định sẽ trúng chiêu. Nàng lắc lắc đầu, chỉ sợ không ngừng là tính kế đơn giản như vậy, hơn nữa chúng chiêu khả năng không ngừng chúng ta. Bố trí cái này bấy dập người là đoán chắc bọn họ vì đạt được càng thêm chân quý hy hữu linh dược, liền nhất định sẽ cùng bảo hộ linh dược linh thú phát sinh tranh đấu. Đánh không lại liền chạy, hơn nữa đang chạy trốn quá trình bên trong, mọi người thông thường chỉ biết chú ý chính mình chung quanh tình huống. Dưới chân trùng hợp là dễ dàng nhất xem nhẹ địa phương, mà thiết chí bấy dập người cũng vừa lúc là phát hiện điểm này. Đến nỗi vì cái gì Bạch Hình Vũ phỏng đoán trung chiêu khả năng không ngừng bọn họ mấy cái, kia tự nhiên là bởi vì xác suất Nếu như vậy bấy dập chỉ thiết chí một cái nói, như vậy bị người dâm chung xác suất thật sự là quá thấp, đặc biệt là nơi này vẫn là vạn thú sơn chỗ sâu nhất, cực nhỏ có người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính như Bạch Hình Vũ sở liệu. lúc này đang ở vạn thú sơn tham gia thi đấu luyện đan sư nhóm đã có không ít người đã trúng chiêu mà canh giữ ở bên ngoài mọi người tựa hồ là phát hiện giống nhau một người trưởng lao vẻ mặt lo lắng dò hỏi đến hội trưởng hiện tại rất nhiều thiên ưng đều đã mất đi tin tức có thể hay không là xảy ra chuyện gì a? ngôi ở thủ vị nam nhân khỏe miệng hơi hơi cong lên nơi này dù sao cũng là vạn thú sơn có lẽ là bởi vì thiên ưng tồn tại chọc giận vạn thú sơn bên trong nào đó linh thú nếu mất tích vậy chụp tân thiên ưng tiếp tục công tác Nhất định phải bảo đảm thi đấu công bằng công chính Nghe được hội trưởng đã lên tiếng Tên kia trưởng Lao tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa Bất quá lúc này hắn trong lòng luôn có loại cảm giác bất an Tổng cảm giác vị này mới nhậm chức hội trưởng không đơn giản Mà bên kia Lúc này Bạch Hinh Vũ ở vây khốn hắn sao sơn động bên trong tìm được rồi một cái xuất khẩu Nhưng là cái này xuất khẩu thông hướng địa phương nào vậy không được biết rồi Bất quá hiện tại bọn họ tựa hồ cũng chỉ có này một cái lựa chọn Từ xuất khẩu rời đi Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, toàn bộ vạn thú sơn ngầm cư nhiên che kín bốn phương thông suốt thông đạo. Hơn nữa này đó thông đạo bên cạnh đều thập phần bóng loáng, không giống như là thiên nhiên hình thành, càng như là có người hoặc là linh thú có thể mới thôi. Nếu là người, kia hắn tuyệt đối không có khả năng là một người, mà là một cổ thế lực, bằng không lớn như vậy công trình, chỉ dựa vào một người là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành, kia bọn họ làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu. chẳng lẽ bọn họ không biết làm như vậy chẳng những sẽ đắc tội toàn bộ luyện đan sư hiệp hội còn sẽ đắc tội mặt khác thật nhiều thế gia cùng với khắp nơi thế lực nhưng là nếu không phải người là linh thú làm bạch Hinh vũ nhìn này bóng loáng vách tưởng suy đoán này có thể là một con hình thể thật lớn trường điều hình linh thú cùng loại với xà hoặc là con run gì đó ta cảm giác chúng ta tựa hồ vẫn luôn ở đi loanh quanh ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau bạch Hinh vũ rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp địa phương từ bọn họ đi vào nơi này lúc sau mỗi lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt lựa chọn từ ít nhất tam tuyển vừa đến nhiều nhất có đôi khi thậm chí sẽ là mười tuyển một thế cho nên cho tới bây giờ bọn họ căn bản là không biết chính mình hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào bởi vì mỗi cái giao lộ đều lớn lên giống nhau như lúc làm các nàng căn bản là không thể nào phân biệt lúc này nạp lan tâm lấy ra truy thủ sau đó ở trong đó một cái cửa động bên cạnh ngồi một cái đánh dấu như vậy là có thể đủ biết chúng ta rốt cuộc có hay không ở đi loanh quanh bạch huynh vũ gật gật đầu chỉ có thể như vậy Dù sao cũng không có càng tốt biện pháp, bất quá nàng vẫn là cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên ở bọn họ rời đi sau không lâu, vừa mới cái kia bị nạp lan tâm khắc vào vách tường đồ án thế nhưng thần kỳ biến mất, lại khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Mà lại qua một đoạn thời gian, bạch Hinh vũ ba người từ một cái khác xuất khẩu lại lần nữa trở lại nơi này. Nạp lan tâm ở đi vào nơi này lúc sau, chuyện thứ nhất chính là trước quan sát chung quanh sơn động rốt cuộc có hay không bọn họ phía trước khắc hạ ký hiệu. Ở cái gì đều không có phát hiện lúc sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta liền nói là các ngươi nhiều lo lắng, nơi này chẳng qua là rất giống mà thôi, chúng ta căn bản là không có ở vòng quanh. Nạp Lan tâm vẻ mặt tự tin, không hề có chủ đạo Bạch Hinh Vũ cùng Nạp Lan Hoa trên mặt ngưng trọng biểu tình. Bạch Hinh Vũ tự nhiên là bởi vì nàng đã phát hiện bọn họ trong khoảng thời gian này kỳ thật vẫn luôn là ở đi loanh quanh sự thật này, mà Nạp Lan Hoa sở dĩ sắc mặt khó coi. Đó là bởi vì nàng đã nhận ra chính mình muội muội nạp lan tâm dị thường phản ứng. Hắn sở sờ, sờ ngực có chút nóng lên càn khôn ấn, suy đoán chính mình sở dĩ không có đã chịu ảnh hưởng rất có khả năng là cản khôn ấn bảo hộ hắn. Nhìn đang muốn tiếp tục đi phía trước đi nạp lan tâm, bạch hình vũ mở miệng gọi lại, tâm tâm, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại xuất phát đi. Nghỉ ngơi, vì cái gì muốn nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi ra cái này địa phương quỷ quái. Nghe được bạch hình vũ nói muốn nghỉ ngơi nạp lan tâm vẻ mặt không thể tưởng tượng mở miệng nói đến mà tương đối với nạp lan tâm hưng phấn bạch hình vũ còn lại là vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở trên mặt đất sau đó vây vây tay nói đến không được ta kiên trì không được ta cần thiết muốn nghỉ ngơi một chút mới được nạp lan tâm thấy bạch hình vũ ngồi xuống đã xem là nhắm mắt dưỡng thần ngay cả một bên nạp lan hoa cũng nhắm chặt hai mắt nàng trên mặt hiện lên một tia không cam lòng cảm xúc mà lúc này ở bạch hình vũ hai người phía sau không biết khi nào trơn nhắn trên vách tường toát ra rất nhiều cả người huyết hồng bộ mặt giữ tợn xúc tua dây đằng chậm rãi duỗi hướng hai người muốn sấn hai người không chú ý đánh lén nhưng là chúng nó hành động lại bị nạp lan tâm một ánh mắt cấp chừng mắt nhìn trở về không có thể như nguyện đỏ như máu dây đằng có chút không vui trong đó một cái lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng hướng tới bạch huynh vũ huyệt thái dương chỗ đâm tới nhưng là ở đâm đến một nửa thời điểm lại bị nạp lan tâm chặn ngang chém nước. lúc này nạp lan tâm hai mắt đỏ bừng bộ mặt giữ tợn, cả người tản ra nồng đậm ma khí nàng cảnh cáo nhìn chúng quanh ngao ngoe rục dịch đỏ như máu xúc vua, hai người kia là nàng nhìn chúng con mồi không phải chúng nó có thể nhúng chạm không sai lúc này nạp lan tâm đã sớm đã không phải nguyên lai like nạp lan tâm mà là ở ban đầu thời điểm cũng đã bị đánh cháo ở giả nạp lan tâm giải quyết rất sở hữu phiền toái lúc sau bạch huynh vũ hai người đúng lúc mở mắt Tâm tâm vừa mới có phải hay không đã xảy ra sự tình gì bạch huynh vũ biết rõ cố hỏi nói đến nghe được lời này nạp lan tâm thần sắc như thường nói đến Không có à, nơi này thực an toàn, nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Phía trước lộ ta đều đã thấy rõ ràng, chỉ cần lại đi một đoạn thời gian liền đến xuất khẩu. Nói, liền phải mang theo bạch hình vũ hai người hướng tới nàng sở chỉ phương hướng đi. Thấu chương xong Chương 657 vây thú chi đấu. Chương 657 vây thú chi đấu. Nếu như vậy, chúng ta đây liền nhanh lên rời đi đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy. nhưng là bạch huynh vũ lại là hướng tới một cái khác phương hướng đi hạ hạ sai rồi sai rồi xuất khẩu tại đây một bên nhìn đến bạch huynh vũ không có dựa theo chính mình sở chỉ phương hướng đi giả nạp lan tâm nháy mắt liền nóng nảy đối với giả nạp lan tâm nói bạch huynh vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng tâm tâm chẳng lẽ ngươi quên mất sao lúc này bạch huynh vũ không có nhíu chặt vẻ mặt như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào có thể quên biểu tình đem giả nạp lan tâm cấp hủ sửng sốt sửng sốt quên cái gì giả nạp lan tâm sợ hãi chính mình lòi thử tính hỏi đến bạch hình vũ xách một tiếng làm mặt quỷ nói đến chính là cái kia cái kia a giả nạp lan tâm xin giúp đỡ dường như nhìn về phía một bên nạp lan hoa lúc này nạp lan hoa nhìn làm mặt quỷ bạch hình vũ chính nhẫn cười nhẫn đến vất vả ở tiếp thu đến nạp lan tâm cầu cứu lúc sau vẻ mặt bất đắc dĩ tỏ vẻ hắn cũng không biết rơi vào đường cùng giả nạp lan tâm chỉ có thể đủ biểu hiện ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nguyên lai là cái kia a ta sao có thể sẽ quên đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền xuất phát đi. Giả nạp lan tâm nhìn phía trước hai người rời đi phương hướng, ánh mắt không khỏi ám ám, nhưng là rồi lại không thể không mặc kệ bọn họ rời đi. Hiện tại nàng còn không thể đủ bại lộ, bởi vì thời cơ còn chưa tới, nàng cũng không phải này hai người đối thủ. Dù sao nơi này thông đạo bốn phương thông suốt, không có người so nàng càng quen thuộc, đến cuối cùng, hai người kia nhất định sẽ rơi vào chính mình bấy dập trở thành nàng đồ ăn trong ngâm. liền ở nàng chuẩn bị đuổi theo hai người nện bước thời điểm rất xa liền nhìn đến bạch hinh vũ trong tay xuất hiện một cái vừa nhọn vừa dài trùy thủ giả nạp lan tâm còn không có tới kịp ra tiếng ngăn cản trơ mắt nhìn nàng đem trùy thủ thẳng tắp cắm vào bên cạnh vách tường bên trong lúc sau trùy thủ cũng không rút ra vừa đi trùy thủ cũng đi theo đi phía trước đi ở trên vách tường để lại một đạo thật sâu khe ránh sau đó ngay sau đó giả nạp lan tâm liền cảm giác được một trận trùy tâm đến xương cảm giác đau đớn nàng gắt gao che lại chính mình bụng sau đó ngay sau đó nàng liền cảm giác được chính mình trong cổ họng xuất hiện ra một cổ tanh ngọt chất lỏng mà lúc này bạch hình vũ cũng phát hiện phía sau không có nạp lan tâm thân ảnh vì thế nàng hảo tâm lại đi rồi trở về để tránh nạp lan tâm chờ một chút là đường tâm tâm ngươi làm sao vậy còn không mau đuổi kịp bằng không chờ một chút nên là đường giả nạp lan tâm nhìn bạch hình vũ đi mà lại phản đặc biệt là nàng trong tay truy thủ càng là làm nàng thương càng thêm thương nhưng là nàng lại không thể đủ bại lộ chính mình thân phận Vừa mới không thể bại lộ, hiện tại nàng bị thương tình huống dưới tự nhiên là càng thêm không thể đủ bại lộ. Giả nạp lan tâm lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, sau đó nói đến, biết rồi, ta sẽ không mê. Mà bạch huynh vũ thật giống như là nhìn không thấy nạp lan tâm trên mặt kia sắp khóc tươi cười, sau đó đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến chính mình trong tay trùy thủ thượng. Trải qua vừa mới một phen động tác, nguyên bản thật sâu rơi vào bên trong trùy thủ thoáng ra tới một bộ phận, sau đó lại bị nàng cấp chát trở về. tựa hồ là cảm thấy không hài lòng, Bạch Hình Vũ lại đem trùy thủ cấp toàn bộ rút ra tới, lại lần nữa tìm một chỗ, sau đó thẳng tắp chát đi vào. Ở trùy thủ chui vào đi kia một khắc, nàng phảng phất nghe thấy được cái kia giả nạp Lan Tâm kêu rên thanh âm. Lại lần nữa trở lại nạp Lan Hoa bên người, hắn nhìn Bạch Hình Vũ trong tay nắm trùy thủ, mở miệng nói đến, ngươi sẽ không sợ nó thẹn quá thành giận, cùng chúng ta hai cái đồng quy vu tận. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng nàng kia túng dạng Mượn nàng gan hùn mật gấu cũng chưa dùng. Nói, trong tay trùy thủ lại dùng sức vài phần. Vậy ngươi biết, kia rốt cuộc là cái thứ gì sao? Tâm tâm hiện tại lại ở địa phương nào? Nạp lan hoa hiện tại chỉ có thể đủ xác định nạp lan tâm cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh ở chỗ này bồi bạch hình vũ diễn kịch. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể xác định tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Bạch hình vũ lắc lắc đầu, sau đó lại ngay sau đó nói đến, nếu ta không có đoán sai nói. Tâm tâm hẳn là tránh được một kiếp, không có cùng chúng ta cùng nhau rơi xuống. Kỳ thật cái kia giả nạp lan tâm kỹ thuật diễn rất kém cỏi, nhưng là bởi vì vừa mới rơi vào nơi này thời điểm nàng cùng nạp lan hoa đều không có chú ý, lúc này mới làm nàng tránh được một kiếp. Ngay sau đó Bạch Hình Vũ lại nói ra một cái càng thêm kinh người tin tức. Ý của ngươi là nơi này là Thư Bạch Hình Vũ so một cái nhỏ giọng điểm thủ thế, sau đó chỉ chỉ mặt sau. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, nạp lan hoa đôi mắt trừng lão đại hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng xem ngươi này bạch hình vũ trong tay kia đem cắm vào vách tường bên trong trùy thủ. Muốn mở miệng chất vấn, nhưng là bởi vì lúc này mặt sau nạp lan tâm đã đuổi đi lên, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình này đó nghi vấn đều tạm thời nghẹn ở trong lòng. Nhưng là ở vào hắn đối bạch hình vũ tín nhiệm cùng hiểu biết, biết chuyện này tám chín phần 10, nguyên bản hắn chỉ là cho rằng này chỉ là một cái phổ phổ thông thông mê cung, lại không có nghĩ đến bọn họ lúc này cư nhiên đã ở nhân ra trong bụng. còn có chuyện gì so chuyện này càng khủng bố sao hắn nhìn lúc này sắc mặt trắng bệnh nạp lan tâm sau đó lấy ra chính mình trường kiếm học bạch hình vũ bộ dáng cũng hung hăng đâm đi vào kiếm chính là so truy thủ trường nhiều ở nạp lan hoa đâm vào đi trong nháy mắt hắn rõ ràng nhìn đến giả nạp lan tâm sắc mặt lại tái nhợt vài phần lúc này nàng giống như là một cái bệnh nguy kịch người bệnh mà theo hắn này nhất kiếm đâm vào có lẽ là bởi vì đau đớn toàn bộ sơn động cũng bắt đầu đất rung núi chuyển lên lúc này ở vạn thú sơn bên ngoài từ hội trưởng nguyên bản cấm đoán đôi mắt bỗng nhiên mở hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn thú sơn chỗ sâu trong ừ vây thú chi đấu thôi ngay sau đó hắn lại nhắm lại hai mắt tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng mà bên kia chân chính nạp lan tâm sắc thật như bạch hình vũ sở liệu cũng không có cùng các nàng cùng nhau rớt vào hố sâu bên trong hoặc là nói là nàng tương đối may mắn bởi vì lúc ấy liền số nàng tốc độ chậm nhất mắt thấy ca ca cùng bằng hưu ở chính mình trước mặt biến mất nạp lan tâm ý thức được không thích hợp lúc sau khẩn cấp một cái đột nhiên thay đổi thay đổi một phương hướng sở dĩ không có trở về cứu bạch hình vũ hai người còn lại là bởi vì nàng hiện tại còn ở tránh né linh vượn đuổi giết ngươi linh quả ở hạ hạ nơi đó có năng lực ngươi cũng đi theo nhảy xuống đi a truy ta có ích lợi gì nhưng là nàng lời nói cũng không có làm linh vượn đình chỉ đối nàng truy kích nhưng mà là nàng cảm giác được đầu mình một trận đau nhức hình như là bị thứ gì cấp tạp giống nhau xoay người nhìn lại kia chỉ đối nàng theo đuổi không bỏ linh vượn không biết từ nơi nào làm ra một đôi tung quả, đang theo chính mình phương hướng từng bước từng bước ném tới, vừa mới tạp nàng đầu hẳn là chính là thứ này. Thấu chương song. Chương 658 ba nữ nhân một đại diễn. Chương 658 ba nữ nhân một đại diễn. Mà bên kia, bạch Hinh vũ cùng nạp lan hoa hai người một đường đi một đường hoa, này trong sơn động chấn động từ vừa mới bắt đầu liền không có đình chỉ quá. Giả nạp lan tâm muốn ngăn cản. nhưng là lại bị bạch hình vũ cấp 4 lạng đẩy ngàn cân cấp chắn trở về nay dọc theo đường đi giả nạp lan tâm đều ở ý đồ đem bạch hình vũ hai người dẫn thượng chính mình sở chỉ lộ hào mau chóng kết thúc trận này thống khổ lữ hành nhưng là cố tình này hai người thật giống như là nhìn không thấy giống nhau đặc biệt là bạch hình vũ chỉ cần nạp lan tâm một có ý kiến gì nàng liền vẻ mặt ngươi như thế nào có thể như vậy chẳng lẽ ngươi quên mất sao biểu tình nay có bọn họ cũng không có lại đi loanh quanh ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau đột nhiên nghe được phía trước truyền đến mỏng manh tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Tìm thanh âm bạch hinh vũ hai người rốt cuộc thấy được tiếng bước chân chủ nhân. Thần, ngọc Hành đường minh ở nhìn đến cư nhiên là bạch hinh vũ thời điểm, vẻ mặt kinh hỉ. Một bên lam hoa âm ở nhìn đến cư nhiên là bạch hinh vũ tay, trên mặt biểu tình càng là liền che giấu đều lười che giấu. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ soát một chút liền đen xuống dưới. Bất quá bởi vì nơi này chung quanh hoàn cảnh bản thân liền hắc. Hơn nữa đường minh đám người lực chú ý toàn bộ đều ở bạch hình vũ trên người, cho nên cũng không có người phát hiện nàng mặt đen. Ngọc hành, các ngươi cũng không cẩn thận rơi vào tới. Có hay không bị thương? Đường minh vẻ mặt quan tâm hỏi đến. Bạch hình vũ lắc lắc đầu, ta thực hảo, đến là các ngươi tựa hồ là đã trải qua một hồi ác chiến. Đụng phải một ít phiền toái nhỏ, cái này trong mê cung mặt con đường rắc rối phức tạp, nếu hiện giờ chúng ta đủ phải, không bằng liền cùng nhau đi thôi. Đường minh nói thẳng đến. Mà bạch hình vũ còn lại là cùng nạp lan hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, này xác thật là trước mắt biện pháp tốt nhất. Bọn họ gật gật đầu, sau đó bạch hình vũ nói đến, trước đó chúng ta muốn trước xử lý một việc. Nói, nàng liền cho bên người nạp lan hoa một ánh mắt. Nạp lan hoa nháy mắt minh bạch, sau đó rút ra trường kiếm, sau đó thẳng tắp hướng tới phía sau nạp lan tâm chém tới. giả nạp lan tâm căn bản không có nghĩ đến nạp lan hoa cư nhiên sẽ làm như vậy, vì cái gì? Nàng rõ ràng là dựa theo bọn họ trong trí nhớ nạp lan tâm bắt trước, vì cái gì vẫn là sẽ bị phát hiện, nàng không rõ. Làm ca ca, ta sao có thể sẽ liền chính mình thân muội muội đều nhận không ra. Nạp lan hoa khinh thường nói đến, nếu không phải bởi vì có nàng ở hắn cùng hạ hạ có thể tỉnh không ít chuyện, hắn đã sớm ra tay giải quyết cái này hằng giả, nhìn nàng đỉnh chính mình muội muội mặt rêu rao khắp nơi, thật là là không thoải mái. Mà đường minh đám người cũng bị bất thình lình nội chiến cấp xuống dưới nhảy dựng. Nhưng là ở nhìn đến kia giả nạp lan tâm lại sau khi chết thi thể biến thành một đống bộ mặt dữ tợn đỏ như máu dây đằng, tự nhiên cũng đoán được cái này nạp lan tâm rất có khả năng là giả. Bất quá này cũng cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, ở bọn họ bên này sẽ không cũng tồn như vậy nội gian đi. Đường Minh một hàng tổng cộng mười mấy người, những người này dùng hoài nghi ánh mắt, cảnh giác nhìn nhìn chính mình bên người người. Lúc này Đường Minh cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu nói bọn họ những người này bên trong thật sự có như là nạp lan tâm giống nhau tồn tại nói, như vậy bọn họ rất có khả năng đời này đều không có biện pháp đi ra mê cung. Bất quá hắn cũng biết, nếu lúc này tự loạn quân tâm kia mới là đáng sợ nhất. Ở Bạch Hình Vũ hai người gia nhập lúc sau, mọi người tìm được rồi một cái tương đối rộng mở địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi, rốt cuộc đường minh bên này, ở gặp được Bạch Hình Vũ hai người phía trước vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến. Mà ở đám người bên trong... Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn cho nhau nhìn thoang qua, sau đó đứng dậy, cùng hướng tới Bạch Hình Vũ nơi phương hướng đi tới. Ngọc Hành Đan Sư, chúng ta tỉ mọi có thể ngồi ở cạnh ngươi sao? Khương Lạc Giao đôi mắt mang theo khẩn cầu nhỏ giọng nói. Có thể. Bạch Hình Vũ gật gật đầu. Được đến đồng ý lúc sau, Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn hai người phân biệt ngồi ở Bạch Hình Vũ hai bên, gắt gao rửa vào nàng, Phảng phất ba người quan hệ thật tốt dường như. Trâm mặt sau một lát. Bạch Hinh Vũ nhìn hai người muốn nói lại thôi biểu tình dẫn đầu mở miệng, các ngươi có phải hay không có chuyện gì. Khương Lạc Giao như là rốt cuộc hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, mở miệng nói đến, cái kia. Ngọc Hành Đan Sư, chúng ta tỉ muội hai người muốn cùng ngươi hỏi thăm một người. Tên nàng gọi là Bạch Thần Hy, cũng là một người luyện Đan Sư, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không nghe nói qua tên này. Nghe nói qua. Bạch Hinh Vũ phi thường hào phóng thừa nhận, sau đó tiếp theo nói đến, không ngừng ta nghe nói qua. Phỏng trừng toàn bộ nhất Trọng Thiên đều nghe nói qua người này tên, phía trước Thiên Cản Tông chính là nơi nơi cầm bức họa nơi nơi tìm người, cũng không biết hiện tại tìm được rồi không có. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Khương Lạc giao hai người trong mắt quang nháy mắt giảm đạm không ít, nguyên lai like là như thế này à, chúng ta còn tưởng rằng. Các nàng còn tưởng rằng Ngọc Hành chính là Bạch Thần Hi đâu. Kỳ thật không ngừng là đường Minh cảm thấy Bạch Hình Vũ bóng dáng quen mắt, các nàng cũng đồng dạng như vậy cảm thấy, cho nên mới có lần này thử. Chỉ là các nàng xem bạch hình vũ biểu tình tự nhiên, cũng không có trột dạ dấu hiệu, các nàng cũng liền đánh mất cái này ý niệm, có lẽ thật sự chỉ là bóng dáng tương đối tương tự mà thôi. Các ngươi hỏi thăm bạch thần hy, vậy các ngươi cùng nàng là có quan hệ gì sao? Bạch hình vũ thuận miệng hỏi đến. Chúng ta là nàng thân cận nhất người, cũng có thể nói là nàng người nhà. Bên kia trịnh khê mạn dành trước mở miệng nói đến. Mà nghe được lời này bạch hình vũ còn lại là những mày, nàng khi nào nói qua loại này lời nói. Người nhà. Nàng nhưng không cần ăn cây táo, rào cây xung người nhà. Lúc trước nàng bế quan hơn 200 năm, nếu không phải có phó cẩm thư cùng lục vận nhiễm ở, hai người kia có thể đem nàng thánh nữ điện cấp dọn không đi lấy lòng đường minh. Suy! Lúc này an tĩnh không khí bên trong, một tiếng cười nhạo cười nhạo thanh đột nhiên vang lên. Người nhà, liền các ngươi hai cái, cũng không nên hướng chính mình trên mặt thiếp vàng nếu đúng như ngươi theo như lời, kia vì cái gì thần hy thánh nữ lúc trước ở phi thăng thời điểm mang đi phó cẩm thư cùng lục vận nhiễm. Thậm chí còn mang đi đầu nhập vào nàng những cái đó thiên can vệ, cố tình chính là đem các ngươi cấp để lại đâu. Ta phía trước còn nghe tích âm nói qua, lúc trước thần hy thánh nữ cũng là tính toán mang đi nàng mẫu thân, chẳng qua lúc ấy nàng mẫu thân đã thành thân, luyến tiếp trượng phu lúc này mới lựa chọn lưu lại. Thật đáng thương, thần hy thánh nữ nghĩ tới mọi người, lại cố tình quên mất các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ các ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi thánh nữ sự tình. Tục ngữ nói ba nữ nhân một đại diễn, Đặc biệt vẫn là ở đối mặt tình địch thời điểm, này ba cái nói chuyện nữ nhân kẻ sướng người họa, đem khương lạc giao cùng trịnh khê mạn hai người sắc mặt nói thành một trận bạch một trận hảo không xuất sắc. Đồng thời các nàng nói cũng như là đem các nàng thật vất vả kết vảy vết xẻo xé mở, sau đó lại ở mặt trên giải một phen mới thô lúc sau lại hung hăng xoa nắn vài cái. Thấu chương xong Chương 659 mất đi lý trí nữ nhân. Chương 659 mất đi lý trí nữ nhân. Đồng dạng thân là tùy thân tuyển hầu. Bạch thần hy mang đi phó cầm thư, mang đi lục vận nhiễm, thậm chí liền liêu tịch nguyệt nàng cũng nghĩ đến, lại cố tình quên đi hai người bọn nàng. Đặc biệt là ở bạch hình vũ phi thăng lúc sau, này hai cái người thân phận địa vị ở thiên cản thánh địa càng là xuống dốc không thanh, tất cả mọi người biết các nàng hai người là bị thần hy thánh nữ vứt bỏ người. Này trong đó liền bao gồm bọn họ cha mẹ thân nhân, bọn họ cũng cho rằng các nàng là ở địa phương nào đắc tội thần hy thánh nữ, cho nên tự động cùng các nàng hai người phân chia giới hạn. Mặc dù là sau lại các nàng trở thành đường minh nữ nhân, mà đường minh cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành thánh nguyên đại lục người mạnh nhất, các nàng người nhà cũng như cũng là đối với các nàng hai người như gần như xa. Rốt cuộc lúc ấy đường minh bên người nữ nhân nhiều đến không xuể, trong đó hoặc là có thân phận địa vị, hoặc là dung mạo người trong nước, Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn hai người thật đúng là liền bài không thượng hảo. Hơn nữa liền tính là đường minh trở thành đại lục đệ nhất cường giả, nhưng là hắn Trung Quy cũng chỉ là thánh nguyên đại lục đệ nhất cường giả Không nhìn thấy phó cẩm thư phó gia, cùng với lục vận nhiễm lục gia liền tính là này hai người đã rời đi thánh nguyên đại lục, nhưng là như cũng là bằng vào đặc thù con đường thường thường cấp một ít tu luyện tài nguyên. Cho dù là sau lại quật khởi đường minh, ở đối mặt hai nhà người thời điểm không nói là nể xa ba thước, nhưng là cũng sẽ không giống là đối đãi mặt khác gia tộc như vậy tùy ý. vệ tuyết tiểu ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm, lúc trước rõ ràng là ta cùng lạc giao chủ động lựa chọn lưu lại. Trịnh Khê Mạn như là một con bị dẫm cái đuôi miêu nhi giống nhau. Mà cái kia bị gọi là Vệ Tuyết Kiều nữ tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, kia thái độ nói rõ là không tin. Nhân gia Liễu Tịch Nguyệt là vì ái nhân mà lưu lại, Khương Lạc giao cùng Trịnh Khê Mạn lại là vì cái gì? Đường Minh sao? Dù sao nàng là không tin. Có lẽ lúc trước hai người kia thật sự sẽ vì một cái Đường Minh mà lựa chọn lưu lại, nhưng là sự thật thật là các nàng là bị vứt bỏ. Mà một bên Bạch Hình Vũ nhìn này ba cái sắp đánh lên tới nữ nhân Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Vì tránh cho bị này ba người khắc khẩu quái rời đến, vì thế trực tiếp ở chính mình quanh thân bố trí một cái cách âm kết giới. Nạp lan hoa là biết nàng chính là bạch thần hy chuyện này, ở nhìn đến tất tân vũ bố trí kết giới lúc sau, vì thế vẻ mặt bắt quái thấu đi lên, hỏi đến, hạ hạ, kia hai người là ngươi bằng hữu, Không phải. Đơn giản hai chữ, trực tiếp liền đem Khương Lạc Giao cùng trịnh khê mạn hai người phía trước theo như lời nói cấp toàn bộ phủ định. Mà bên kia... Đường minh đối với này đó nữ nhân chi gian khắc khẩu sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là ở khai dược đánh lên tới thời điểm đúng lúc ra tay ngăn cản. Mà ở bên kia, lúc này nạp lan tâm đang ngồi ở linh vượn trên vai, lại nó chở chính mình bay nhanh hướng tới vạn thú sơn bên ngoài chạy như bay mà thôi. Đúng vậy không có sai, nạp lan tâm đã đem phía trước đuổi giết nàng linh vượn cấp thu làm mình dùng. Hơn nữa này dọc theo đường đi, nạp lan tâm còn phát hiện trên mặt đất thường thường sẽ đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại động. mà hạ hạ cùng nàng ca ca chính là rất vào nơi này ở thu phục linh vượn lúc sau nạp lan tâm cũng trở về phía trước địa phương tìm kiếm quá bạch linh vũ hai người nhưng là đương nàng trở về thời điểm cái kia đến là hai người biến mất đại động đã sớm đã biến mất vô ảnh vô tung nếu lúc này nàng còn không có ý thức được không thích hợp kia nàng nạp lan tâm này nhiều năm thật đúng là sống uổng phí vì thế nàng nhanh chóng quyết định tính toán lại vạn thú sơn ngoại cầu viện nay dọc theo đường đi nếu không phải linh vượn hành động linh hoạt nói không chừng nàng cũng đã trúng chiêu Cuối cùng linh vượn vì bảo đảm tự thân an toàn, chỉ có thể tận lực ở trên cây hành động. Mà lúc này bên kia, bởi vì không có giả nạp lan tâm ở một bên kinh sợ, những cái đó xuẩn xuẩn đỏ như máu dây đằng rốt cuộc ra tay. Tuy rằng này đó dây đằng lực công kích cũng không phải thập phần lợi hại, nhưng là nếu cùng da thịt có tiếp xúc liền sẽ làm người cảm giác được một trận đau đớn. Này đó dây đằng sẽ hút máu, đừng làm này đó chúng nó chạm vào các ngươi thân thể. Bạch Hinh Vũ đang nói xong những lời này lúc sau. lập tức liền ở chính mình chung quanh thiết trí một đạo tường ấm làm này đó dây đẳng không bao giờ có thể tới gần mảy may này đó dây đẳng hút những người khác huyết có lẽ chỉ là tương đối lương phấn nhưng là nếu là hút nàng huyết phỏng chừng sẽ trực tiếp điên cuồng mà một bên nạp lan hoa thấy vậy cũng đi theo đái nơi này nàng tường ấm trong phạm vi lẳng lặng nhìn những người đó chiến đấu mà trải qua bạch hình vũ hình thể đường minh đám người cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp địa phương nếu thật là như vậy này đó dây đằng tuy rằng lực công kích không thế nào lợi hại nhưng là thường thường cùng mỗi giống nhau ở bọn họ trên người hút một búng máu số lần nhiều bọn họ cuối cùng kết cục chỉ sợ cũng chỉ có thể là mặc người sâu xé liền ở ngay lúc này lam hoa âm một cái trốn tránh không kịp thời một cái dây đằng dừng ở nàng lỏa lộ cánh tay mặt trên hung hăng hút một búng máu cảm giác được chính mình bị hút huyết lam hoa âm sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới mà thấy này hết thảy bạch hình vũ sắc mặt cũng khó coi đảo không phải bởi vì nhìn đến lam hoa âm đã chịu thương tổn mà là bởi vì từ nào đó góc độ tới nói, lam hoa âm trong cơ thể chạy xuôi đồng dạng cũng là thiên hồ huyết, tuy rằng đã ma hóa, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng là chút nào sẽ không giảm bớt. Tình huống cũng chính như bạch hình vũ dự đoán như vậy, ở hút lam hoa âm huyết lúc sau, nguyên bản màu đỏ dây đằng ẩn ẩn lộ ra màu đen, ở công kích thượng cũng biến càng thêm điên cuồng lên. Minh Lang, cẩn thận! Lam hoa âm lớn tiếng kêu lên, nhưng là này hết thảy đều đã quá muộn, nàng chớ mắt nhìn dây đằng thẳng tắp xuyên qua đường Minh thân thể. Thấy như vậy một màn lam hoa âm hoàn toàn mất đi lý trí, nguyên bản màu đen đồng tử ẩn ẩn lộ ra một cổ bất tường đỏ như máu, cả người khí chất càng là trở nên điên cuồng Lúc này Bạch Hình Vũ cũng đã nhận ra lam hoa âm không thích hợp, không khỏi chau mày, nếu lúc này nàng nổi điên nói, bọn họ những người này bên trong trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lại toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, mà thân phận của nàng cũng sẽ đi theo bại lộ. Chết, các ngươi những người này đều đang chết, đi cho ta minh lang chôn cùng. Ngay sau đó màu đen ngọn lửa đem chung quanh dây đằng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn lúc sau lại che trời lấp đất hướng tới bọn họ này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người đánh đút lại. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Bạch Hinh Vũ thao túng hồng liên nghiệp hỏa cùng màu đen ngọn lửa đối kháng. Hai bên đều là thiên hỏa cấp bậc, nhưng là bởi vì Bạch Hinh Vũ hồng liên nghiệp hỏa có cửu thiên hồ hỏa cùng với phượng hoàng minh hỏa thêm vào, cho nên ở uy lực thượng muốn cường với lam hoa âm màu đen ngọn lửa. Đến cuối cùng đã lâm vào điên cuồng Lam Hoa Âm bị Bạch Hinh Vũ vây ở ngọn lửa bên trong. Sống sót sau hai nạn trọng trách đều sôi nổi dùng cảm kích ánh mắt nhìn Bạch Hinh Vũ. Phía trước ở Lam Hoa Âm cố ý vô tình dẫn đường dưới, bọn họ còn đối nàng rất có phê bình kín đáo. Nhưng là kinh này một chuyện lúc sau, những người này cũng đối Bạch Hinh Vũ hoàn toàn đổi mới. Thấu chương xong Chương 660 dùng miệng uy dược. Chương 660 dùng miệng uy dược. Đặc biệt là ở nhìn đến lam hoa âm giống như đã tẩu hỏa nhập ma mất đi lý trí bộ dáng thời điểm càng là ở trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bạch hinh vũ nàng hồng liên nghiệp hỏa chỉ có thể đủ tạm thời vây khốn lam hoa âm, cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cho nên hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn chức cứu sống đường minh. Nàng đi vào đường minh bên người lúc sau, phát hiện đường minh tuy rằng bị sỏ xuyên qua thân thể, một bộ bị hút không ít huyết bộ dáng, nhưng là cũng may còn chưa chết ấu. Bị nhốt ở hồng liên nghiệp hỏa bên trong lam hoa âm nhìn bạch hình vũ tới gần đường minh thân thể, vì thế trở nên càng thêm điên cuồng. Một đôi mắt càng là trực tiếp biến thành dựng đồng, giống như là từ địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ, dường như muốn đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống liếc mắt một cái, làm người sợn tóc gáy Nhưng là bạch hình vũ thật giống như là không có thấy nàng hung tợn ánh mắt, trực tiếp mở miệng nói đến, tới hắn hiện tại còn chưa chết. nếu ngươi lại không bình tĩnh xuống dưới hắn có thể hay không sống sót lấy đã có thể nói không chừng nghe được bạch Hình vũ nói như vậy lam hoa âm ánh mắt rốt cuộc là thoáng khôi phục một tia thanh tỉnh cứu hắn thoáng hồi phục lại đây lam hoa âm dùng khàn khàn thanh âm nói đến Chỉ thấy bạch Hình vũ lấy ra một viên đan dược muốn cấp đường minh uy hạ nhưng là bởi vì lúc này đường minh đang đứng ở hôn mê bên trong đan dược rất khó uy đi, đi vào ở nếm thử vài lần lúc sau bạch Hình vũ quay đầu nhìn về phía phía sau kia một đám đường minh hậu cung Từ bên trong tuyển ra một cái khóc lớn nhất thanh Người lại đây đem đan dược cho hắn uy đi xuống Đột nhiên bị điểm danh vệ tuyết kiều đánh một cái khóc cách Nhưng là ở kiến thức quá đối phương lợi hại lúc sau Liền tính là trong lòng lại sợ hãi Cũng vẫn là run run rẩy rẩy đi lên trước Liền quá bạch hình vũ trong tay đan dược Tiếp nhận đan dược lúc sau Vệ tuyết kiều một lần nghẹn ngào một lần mở miệng nói đến Ta muốn Muốn Như thế nào uy Đương nhiên là dùng miệng uy a bạch Hình vũ vẻ mặt xem ngu ngốc giống nhau biểu tình nhìn vệ tuyết tiểu. ta dung miệng nghe thấy cái này đáp án lúc sau không ngừng là vệ tuyết tiểu, ngay cả nàng phía sau một chúng hậu cung cũng toàn bộ đều là vẻ mặt khiếp sợ thấy vệ tuyết tiểu chậm chạp không có động tác bạch Hình vũ có chút chờ không kiên nhẫn nói đến không phải ngươi chẳng lẽ còn muốn ta tới sao ngươi nhanh lên một chút hắn kiên trì không được nhiều thời gian dài ngươi nếu là không muốn liền chạy nhanh thay đổi người không cần chậm trễ ta cứu người Vệ tuyết kiều thấy bạch hình vũ nửa điểm không có nói dơn ý tứ, trong lòng một hành, dù sao giường đều thượng, trước mặt mọi người tiếp cái hôn có là cái gì cùng lắm thì. Ôm ý nghĩ như vậy, vệ tuyết kiều đem đan dược hàm ở miệng mình, sau đó không lưng đem đan dược từng điểm từng điểm độ đến đường Minh trong miệng. Toàn bộ quá trình đại khái rằng có hai phút tả hữu lại lần nữa đứng lên vệ tuyết kiều gương mặt biến đỏ bừng, vẻ mặt xuân ý. Uy cái dược muốn lâu như vậy sao, không phải là thân nghiện rồi đi. Một bên nạp lan hoa lỗi thời phun tào đến, mà nghe được lời này vệ tuyết kiểu nhất thời sắc mặt trở nên càng đỏ, là... là tương đối khó uy. Nhìn thấy một màn này, Bạch Hình Vũ đều hết trôi nói rồi, này đều khi nào, uy cái rực còn. Tính, nàng vẫn là trước cứu người đi. Ăn xong đan dược đường minh thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chờ đến Bạch Hình Vũ đem nàng miệng vết thương băng bó hảo lúc sau, đường minh đã không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, tạm thời còn không có thanh tỉnh. phóng ta đi ra ngoài thấy bạch Hinh vũ rốt cuộc xử lý xong rồi một bên còn bị hồng liên nghiệp hỏa vây khốn lam hoa âm lập tức gấp không chờ nổi mở miệng nói đến đối với như thế vô lý thỉnh cầu bạch Hinh vũ trực tiếp cự tuyệt nói không được vạn nhất ngươi lại phát cùng làm sao bây giờ nếu ngươi muốn chiếu cố đường minh nơi này nhân thủ có rất nhiều cũng không thiếu ngươi một cái chính là a lam đạo hữu vì an toàn khởi kiến liền ủy khuất ngươi tạm thời trước tiên ở bên trong ngốc một đoạn thời gian chúng ta bảo đảm nhất định đem khai dương nhưng là chiếu cố hảo. Các ngươi. Lam Hoa Âm tức giận nhìn những người này, kỳ thật nàng cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ Hồng Liên Nghiệp hòa Cấm, nhưng là nếu làm như vậy, thế tất liền sẽ thương cập vô tội, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn. Mà bên kia, Nạp Lan Tâm ở trải qua quá ngươi trăm cây ngàn đắng, trải qua mươi một nạn, rốt cuộc là đi vào thi đấu khởi điểm. Từ hội trưởng nhìn thấy cư nhiên có người cưới một con linh vượn cảnh tượng vội vàng vọt ra, đột nhiên thấy không ổn, không phải là bị phát hiện đi. Quả nhiên, liền tại hạ một giây, liền nghe được Nạp Lan Tâm nói đến, "Mau, tiến vào Vạn Thú Sơn luyện đan sư đều đã xảy ra chuyện rồi, các ngươi mau đi cứu bọn họ a." Nghe được lời này, đầu tiên ngồi không được chính là nguyên viện trưởng, phải biết rằng lần này tham gia thi đấu trong đó hai vị ngũ phẩm luyện đan sư chính là bọn họ đan viện bảo bối a, này nếu là ra chuyện gì, hắn hối hận cũng không kịp. "Nạp Lan Tâm, ngươi trước không nên gấp gáp, nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sau đó nạp lan tâm liền đem bạch hình vũ hai người mất tích, sau đó lại ở trên đường nhìn đến mặt khắc luyện đan sư rơi vào trong động mặt sự tình một năm một mười toàn bộ đều nói ra tới. Nghe được lời này, ở đây trọng trách không một không mặt lộ vẻ ngưng trọng, nếu thật là như vậy, chúng ta đây cần thiết muốn đình chỉ thi đấu, cứu ra sở hữu luyện đan sư. Không thể. Nghe được cư nhiên muốn đình chỉ luyện đan đại tái, từ hội trưởng cái thứ nhất không đồng ý. Mỗi một lần luyện đan sư đại tái đều ý nghĩa trọng đại. Như thế nào có thể bằng vào một cái hoàng bao nha đầu kẻ hèn nói mấy câu liền đình chỉ đâu? Chẳng lẽ một cái thi đấu so sở hữu luyện đan sư sinh mệnh an toàn còn muốn quan trọng sao? Nguyên viện trưởng lớn tiếng trách cứ đều, mà từ viện trưởng còn lại là vẻ mặt không cho là đúng. Nếu nạp Lan Tâm có thể như thế dễ dàng đi ra vạn thú sơn, như vậy đã nói lên bọn họ gặp được vấn đề cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Huống chi luyện đan sư bên người đều đi theo giúp đỡ, tin tưởng bọn họ có thể chuyển nguy thành an. Ngươi. Nguyên viện trưởng chỉ vào từ hội trưởng ngón tay bị chọc tức không ngừng run rẩy. Nguyên viện trưởng, tạm thời đừng nóng nảy, nghĩ đến ngươi cũng không nghĩ muốn một đống tuổi lại bị luyện đan sư hiệp hội xóa tên, danh dự hủy trong một sớm đi. Một khi đã như vậy, vậy làm buồn điện hạ đến đây đi. Dung lâm thanh âm ở sau người vang lên, sợ tới mức từ hội trưởng một cái cơ linh. Nhưng là ở nhìn đến là dung lâm lúc sau, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, tiên bực vương đỉnh sắc thật không phải hắn có thể đối phó. Nhưng là Dung lắm chẳng qua là một cái nho nhỏ hoàng tử, ngay cả hoàng hậu đều thất sủng, hắn đường đường luyện đan sư hiệp hội hội trưởng như thế nào sẽ sợ. Nguyên lai là nhị hoàng tử a, buồn hội trưởng biết nhị hoàng tử người thương cũng tiến vào Vạn Thú Sơn, nhưng là quy củ chính là quy củ, liền tính ngươi thân phận tiên vực vương đình hoàng tử, cũng không quyền can thiệp ta luyện đan sư hiệp hội sự tình, trừ phi ngươi muốn liên lụy Ngọc Hành đan sư rất tốt tiền đồ. Từ hội trưởng hạ quyết tâm cảm thấy Dung Lâm căn bản là không dám lấy hắn thế nào. Hơn nữa nếu kế hoạch của hắn hoàn thành, như vậy hắn sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đột nhiên bát phẩm thậm chí là kiểu phẩm luyện đan sư, kẻ hèn một cái tiên vực vương đình, hắn còn không bỏ ở nghiêm trọng. Thấu chương xong. Chương 661 cũng xưng là hai đại tai họa Chương 661 cũng xưng là hai đại tai họa Từ hội trưởng lúc này còn trầm tĩnh ở chính mình ảo tưởng bên trong, không hề có chú ý tới lúc này dung lấm sắc mặt đã biến rất khó nhìn. Quy củ ở buồn điện hạ nơi này. Bồn điện hạ chính là quy củ, vẫn là nói từ hội trưởng ngăn trở ta trở đi vào cứu người có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghe được Dung Lâm nói như vậy, từ hội trưởng đột nhiên ngầm đầu, cùng Dung Lâm bốn mắt nhìn nhau, Dung Lâm ánh mắt làm hắn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, Dung Lâm chỉ là kẻ hèn hoàng tử mà thôi, hắn chính là đường đường luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Đừng nói Dung Lâm chỉ là tiên bực vương đình hoàng tử. Liên tính là hắn lao tử dung sách ở nhìn thấy chính mình lúc sau cũng muốn tất cung tất kính lấy lễ đai chi nhưng là đương hắn nhìn đến dung nhất đưa qua tờ giấy thời điểm lại tức khắc sắc mặt đại tiện ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn dung lẫm ngươi vì cái gì sẽ biết hắn rõ ràng tốn số tiền lớn tới phong lăng xương các miệng chỉ cần chờ hắn đứng vững góc chân bí mật này liền sẽ theo lăng xương các biến mất mà biến thành vĩnh viên bí mật mà hiện tại từ hội trưởng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngươi thật đúng là khi ta tiên vực vương đỉnh là ghen sao Dung Nhất ánh mắt tỉ thí nhìn trước mặt từ hội trưởng. Chẳng qua là một cái vô sỉ hàng giả mà thôi, thật muốn không rõ vì cái gì hắn cư nhiên dám ở điện hạ trước mặt tiêu gào. Từ hội trưởng đối với Dung Nhất miệt thị, liền tính là trong lòng lại không khí, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi làm bộ nhìn không thấy, rốt cuộc đối phương trong tay nắm chính mình lược điểm. Nếu bị ở đây những người khác biết đến lời nói, như vậy hắn chẳng những sẽ thân bại danh liệt, thậm chí còn có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn Bất quá nếu đối phương không có lựa chọn trực tiếp đem chứng cư chiêu cáo thiên hạ, vậy thuyết minh còn có thương lượng đường sống. Từ hội trưởng chính chính thân sắc, sau đó mở miệng nói đến, một khi đã như vậy, buồn hội trưởng có thể đồng ý nhị điện hạ đề nghị, tạm thời đình chỉ thi đấu cho các ngươi đi vào cứu người, nhưng là ta chỉ có thể cho các ngươi một ngày thời điểm, nếu ở thời gian nội các ngươi không có tìm được tiếng người, như vậy thi đấu nhất định phải muốn tiếp tục tiến hành. Dựa theo từ hội trưởng phòng trừng Những cái đó rất vào địa Long con run bấy dập luyện đan sư nhóm phỏng trừng đã sớm bị ăn cha đều không còn, liền tính là làm những người này đi vào tìm cũng sẽ không tìm được bất luận cái gì manh mối. Dung nhất thấy đều loại này lúc, từ hội trưởng cư nhiên còn có tâm tư cùng bọn họ nói điều kiện, thật đúng là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Liên ở hắn chuẩn bị làm này từ hội trưởng kiến thức kiến thức hoa nhi vì cái gì như vậy hồng thời điểm lại bị Dung lấm cấp ngăn cản. Chi gian Dung lấm khỏe miệng hơi hơi cong lên, ta mị cười, một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Từ hội trưởng nhìn đến dung lấm tươi cười tâm không khỏi luống cuống một chút, nhưng là hắn vẫn là cố gắng chấn định nói đến. Một khi đã như vậy, kia bổn hội trưởng liền không ở nơi này lãng phí nhị hoàng tử thời gian, rốt cuộc cứu người quan trọng. Mà bên kia nạp lan tâm cũng đã sớm đã chờ không kiên nhẫn, nàng nhìn dung lấm nôn nóng nói đến, nhị điện hạ, cùng ta tới, ta đây liền mang ngài đi hạ hạ cùng ca ca ta biến mất địa phương. Không cần như vậy phiền thoái. Chỉ thấy rung lấm tay nhẹ nhàng vung lên. vẫn luôn hình thể khổng lồ ngũ chảo kim long liền xuất hiện ở không trung cương đại long uy làm nạp lan tâm thu phục kia chỉ linh vượn hận không thể nơi chủ nhân trong lòng ngực run bần bật mụ mụ ta rất sợ hãi cửu trọng thiên vì cái gì còn sẽ có ngũ chảo kim long xuất hiện phải biết rằng phượng hoàng long cùng với kiểu vi thiên hồ tuy nói này tam đại thần thú phân biệt quản lý giả vũ tộc thủy tộc cùng với thu tộc nhưng là kỳ thật vô luận nào một loại đối với này thiên hạ bất luận cái gì một con linh thú tới nói đều là thiên thần giống nhau tồn tại chỉ là này tam tộc đã sớm đã mai danh nhận tích rất nhiều năm mà lúc trước cường thịnh linh thú nhất tộc cũng bởi vì không có này tam đại thần thú chống lưng hiện giờ không thể không sống ở ở tứ trọng thiên mà liên tính là này cũng cũng không phải sở hữu linh thú đều có tư cách tiến vào tứ trọng thiên trừ phi ngươi thiên phú dị bẩm hoặc là sinh ra ở tứ trọng thiên lúc này không ngừng là linh vượng vạn thú sơn sở hữu linh thú đều cảm giác được này cổ cường đại uy áp quỳ dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám sợ làm tức giận vị này vương giả Dưới sự tức giận tiêu diệt chúng nó toàn bộ vạn thú sơn. Mà ở dung lẫm bên cạnh từ hội trưởng đám người sắc mặt cũng không phải thực hảo, đặc biệt là từ hội trưởng, cùng địa long con jun tâm hữu linh tê hắn đã cảm nhận được tới tích địa long con run cầu cứu thanh. Nay còn không phải để cho hắn khiếp sợ, để cho hắn khiếp sợ chính là, thời gian dài như vậy, những cái đó rơi vào bấy dập luyện đan sư cùng với tu luyện giả nhóm cư nhiên đại bộ phận còn sống hào hảo. Nói cách khác, hắn khổ tâm kinh doanh hết thể hiện giờ đã toàn bộ đều phí Từ hội trưởng đôi mắt nhìn kia chỉ phi thiên không bên trong không ngừng lấn ná ngũ chảo kim long, một cái ác độc chủ ý dần dần ở hắn trong lòng hình thành. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, Ngươi dung lắm muốn làm ta vạn kiếp bất phục, lại không biết ta từ mẫu người đều không phải là vật trong ao. Mà lúc này giấu ở ngầm địa long con run mọi người ở ngũ chảo kim long uy áp dưới, toát ra đầu. Đưa nguyên viện trưởng đám người ở nhìn đến địa long con run thời điểm, tức khắc vẻ mặt giật mình, không vì mặt khác, liền bởi vì mặc dù là ở thượng vạn năm trước. Này Địa Long Con Jun đều là phi thường hy hữu linh thú. Đơn giản là chỉ cần có người phát hiện Địa Long Con Jun tồn tại, tất cả mọi người sẽ không cố kỵ hết thể đại giới đem này giết chết. Cũng không phải bởi vì Địa Long Con Jun thân thể có bao nhiêu chân quý, mà là loại này linh thú chuyên môn lấy nhân loại vì thực, cùng truyền thuyết bên trong ma vật kim sắc cửu vị yêu hồ giống nhau, là một loại chỉ thích ăn người linh thú. Hơn nữa chúng nó dạ dày liền giống như là động không đáy giống nhau, chỉ cần còn có người ở, nó liền sẽ vẫn luôn ăn vẫn luôn ăn. Hơn nữa bọn người kia kén ăn thực, có tu luyện giả chúng nó tuyệt đối sẽ không đi ăn người thường, có tu vi cao, chúng nó liền sẽ không lựa chọn những cái đó tu vi thấp. Dựa theo như vậy từ cao đến thấp trình tự mãi cho đến đem người chung quanh toàn bộ đều ăn sạch sẽ vị trí, chúng nó liền sẽ đổi một chỗ tiếp tục ăn. Cho nên vì nhân loại phát triển, chỉ cần địa long con run một khi phát hiện, liền sẽ bị diệt sát. Kim sát cửu vi yêu hồ cùng với này địa long con run được xưng là hai đại thiên hai, chỉ cần xuất hiện, Vô luận trả giá bao lớn đại giới, đều cần thiết muốn tiêu diệt, đặc biệt là kim sắc cửu vi yêu hồ, vì thế nhân tộc cùng ma tộc thậm chí có thể tạm thời biến chiến tranh thành tớ lụa, chỉ vì tiêu diệt chúng nó. Hơn nữa không chỉ như vậy, nghe nói địa Long Con Jun sẽ đem chính mình ăn vào đi người thọ mệnh ký ức cùng với tu vi thông qua nào đó đặc thù phương thức chứa đựng ở chính mình nội đan bên trong. Chỉ cần có người ăn xong này viên nội đan, là có thể tương đương với có được những người này tu vi, ký ức cùng với bọn họ năng lực, liền tỉ như nói luyện đan thuật. bạch hình vũ đám người này đó tới tham gia luyện đan sư thi đấu người mặc dù trong đó đại đa số người phẩm giai đều không cao nếu toàn bộ đều bị địa long con du năn luôn lúc sau những người này sở hội tụ ra trí tuệ trái cây cũng đủ để cho một cái đối luyện đan rốt đặc cán mai người nháy mắt trở thành một người luyện đan đại sư chẳng qua cái này dù sao cũng là truyền thuyết địa long con du nội đan rốt cuộc có hay không cái này công hiệu ai cũng không biết thấu chương xong chương 662 kế hoạch không đổi kịp biến hóa Chương sáu kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cư nhiên lớn lên như thế chi thật lớn, này nghiệp chướng không biết đã giết hại bao nhiêu người thánh mạng, nhị điện hạ, thỉnh ngài tốc tốc chém giết này nghiệp chướng. Từ hội trưởng trên mặt đất long con jun xuất hiện lúc sau, thái độ khác thường yêu cầu dung lấm trực tiếp giết chết địa long con jun. Lúc này dung lấm chẳng qua là vây khốn địa long con jun, lại không có hạ sát thủ. Nguyên bản từ hội trưởng cho rằng chỉ cần dung lấm đã biết địa long con jun gương mặt thật, lấy cựu trọng thiên nhân dân đối này căm ghét trình độ. nhất định sẽ không màng tất cả trước tiên nổ cỏ tận gốc lại không có nghĩ đến hắn chỉ là đem này cấp bước ra tới dư lại sự tình lại chậm chạp không thấy động tác Thức mau hắn liền nghĩ đến rung lấm sở di chậm chạp không động thủ rất có khả năng là phỏng chừng đến đã bị ăn luôn ngọc hành đáng người hắn ở trong lòng thầm mắng rung lấm là chỉ biết nói chuyện yêu đương phế vật. không được hắn không thể đủ ngồi chờ chết trơ mắt nhìn địa long con run bại lộ chính mình dù sao loại đồ vật này hắn môi dưỡng rất nhiều tổn thất này một con hắn một chút đều không đau lòng Chỉ cần có thể sấn tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, đêm này nội đan bắt được tay, kế hoạch của hắn liền không có thất bại. Lúc này từ hội trưởng đã hạ quyết tâm, chỉ cần dung lắm lại không động thủ, hắn liền ra tay trực tiếp giết chết địa long con Jun. Đến nỗi những cái đó bị địa long con Jun ăn xong đi người sống hay chết hắn cũng không để ý, rốt cuộc hắn chẳng qua là một lòng muốn vì cửu trọng thiên diệt trừ tai họa, vì thế hy sinh một ít người cũng là không gì đáng trách. Cùng toàn bộ cửu trọng thiên so sánh với... Những người này sinh mệnh liền có vẻ có chút râu ria. Tư hội trưởng không nên gấp gáp, này nghiệp chướng ăn nhiều người như vậy, tổng muốn cho làm nó đem ăn xong đi nổ ra mới có thể đủ đưa nó lên đường a. Tư hội trưởng đang nghe Dung Lâm nói lúc sau, cũng đã hạ quyết tâm ra tay, không chỉ như thế, hắn còn muốn cho Dung Lâm cùng Địa Long con Jun cùng đi chết, như vậy trong tay hắn chính mình nhược điểm liền đem không còn nữa tồn tại. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt tham lam nhìn không chung bên trong ngũ trảo kim long, nếu có thể Này ngũ chảo kim long có thể so địa long con run khá hơn nhiều, nếu có này ngũ chảo kim long, nói không chừng hắn có thể trở thành cựu trọng thiên vị thứ hai đế quân. Nhưng là, kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa, liền ở từ hội trưởng chuẩn bị động thủ thời điểm, nguyên bản bị ngũ chảo kim long uy áp gắt gao áp chế địa long con run lại đột nhiên điên cuồng vặn mèo lên, nhìn dáng vẻ phi thường thống khổ. Ngay sau đó, màu đen cùng màu đỏ ngọn lửa xuất hiện ở nó thân thể chung quanh, cường đại thiên hỏa đang ở không ngừng thiêu đốt địa long con thân thể. Nhưng là mấy ngày này hỏa lại không phải từ bạch hinh vũ cùng Lam Hoa Âm hai người sở không chế. Đơn giản là thiên hỏa cảm nhận được Long uy cho nên bản năng sinh ra bảo vệ hành vi. Mà Dung Lâm thấy vậy, cũng yên lặng thu hồi ngũ chảo kim Long. Nhưng là ngũ chảo kim Long biến mất cũng không có làm hai loại thiên hỏa hành quân lặng lẽ. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến địa Long Con Jun thân thể bị thiêu không còn một mảnh lúc sau, lúc này mới trở lại chính mình chủ nhân trong cơ thể. Trên mặt đất Long Con Jun thân thể biến mất lúc sau. một viên cam vàng sắc nội đan xuất hiện ở bạch tân vũ đám người phía trên cách đó không xa từ hội trưởng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này viên hoàng cam cam nội đan liền kém chảy nước miếng nhưng là còn không đợi hắn có bất luận cái gì động tác thậm chí mọi người còn không có phiền bạc lại đây kia viên cam vàng sắc nội đan đã bị một phen lập lòe ngân quang trùy thủ đánh trúng ngay sau đó biến thành mảnh nhỏ biến mất ở không trung mà bạch hình vũ ở làm xong này hết thể lúc sau đối với dung lấm chớp trước mắt đúng rồi ở phía trước địa lòng con ru đột nhiên toát ra đầu liên quan ở nó trong cơ thể bạch hình vũ mấy người cũng đã chịu ảnh hưởng cũng không biết là ai tự nhiên vừa lơ đãng liền đem nàng cột vào đôi mắt thượng lụa trắng cấp triệt xuống dưới cái này tất cả mọi người biết nàng không phải người mù sự thật nếu đã bại lộ bạch hình vũ đơn giản cũng liền không có lại nghỉ ngơi lụa trắng dung lắm nhìn đối với chính mình nháy mắt bạch hình vũ có trong nháy mắt ngây người ngay sau đó trên mặt ra gợi lên một cái như tắm mình trong gió xuân ân tươi cười Cùng vừa mới bất đồng chính là, nụ cười này là phát ra từ thiệt tình. Bạch Huynh Vũ mang theo mọi người tới đến từ hội trưởng trước mặt, thoải mái hào phong nói đến, lần này gặp nạn còn muốn ít nhiều từ hội trưởng tìm tới cứu binh, nếu không ta chờ chỉ sợ cũng muốn chết ở kia súc sinh trong tay. Không đối Bạch Huynh Vũ cảm tạ, từ hội trưởng rất muốn xoay người liền đi, cái gì cứu binh, ôn thần còn kém không nhiều lắm, nếu không phải dung lắm đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của chính mình nói không chừng cũng đã thành công. vừa mới kia viên địa long con jun nội đan chính là hắn gặp qua nhất cực phẩm, cư nhiên đã bị ngọc hành tiện nhân này cấp nhất kiếm hủy hoại. chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy tính, nhưng là trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là từ hội trưởng trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ có thể trên mặt treo miễn cưỡng tươi cười, tiếp thu giả bạch hình vũ cảm tạ. nhưng là biết nội tình người lại đều biết bạch hình vũ là đang nói nói mát, đồng thời ở trong lòng khinh bị từ hội trưởng ra mặt dày. Thậm chí liền luyện đan sư hiệp hội bên trong người đều sôi nổi dùng khắc thường ánh mắt nhìn từ hội trưởng. Vừa mới từ hội trưởng khắc thường bọn họ đều xem ở trong mắt, tuy rằng không có vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng là ở đây người có thể làm được vị trí này, không có ai là ngốc tử. Chỉ cần cẩn thận ngấm lại tự nhiên là có thể đủ nghị thông suốt này trong đó quan thiếu cũng ở trong lòng đem từ hội trưởng kéo vào không thể thâm giao danh sách bên trong. Nếu các ngươi đều không có sự, kia luyện đan sư thi đấu liền tiếp tục đi. Hiện giờ còn dư lại 17 thiên thời gian, hy vọng các ngươi có thể đạt được một cái hảo thành tích. Nghe được lời này, những cái đó chật vật luyện đan sư giận mà không dám nói gì, tuy rằng bọn họ trên mặt đất long con run trong cơ thể còn sống, nhưng là lúc này bọn họ cũng đã là vết thương chồng chết, lúc này thi đấu tiếp tục, cái này từ hội trưởng đầu gốc tật xấu đi. Lúc này nguyên viện trưởng đúng lúc sinh ra ngăn cản đến, hội trưởng, mọi người đều đã mệt mỏi, không bằng làm đả kích nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ đến tất cả mọi người hồi phục lúc sau. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, như vậy thi đấu mới công bằng, đồng thời cũng hảo phục chúng A. Từ hội trưởng có chút không kiên nhẫn nhìn nguyên viện trưởng liếc mắt một cái, từ vừa mới bắt đầu cái này nguyên viện trưởng chắn lẽ vẫn luôn ở cùng hắn làm trái lại, rốt cuộc hắn là hội trưởng vẫn là chính mình là hội trưởng A. Nhưng là cuối cùng từ hội trưởng ở mọi người khuyên bảo dưới, rốt cuộc là cố mà làm đồng ý nguyên viện trưởng đề nghị, trước khi đi còn ném xuống một câu, nếu đến trễ cuối cùng hành trình, chuyện này bổn hội trưởng cũng sẽ không để các ngươi gánh tội thay. Lời ngầm chính là, nghỉ ngơi khi các ngươi muốn nghỉ ngơi, cùng ta một chút quan hệ đều không có, này nếu là đến chế đi Tam Trọng Thiên tham gia thi đấu, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nhìn từ hội trưởng rời đi bóng dáng, lưu lại luyện đan sư hiệp hội trưởng lão đều không khỏi sôi nổi lắc đầu, lúc này đây, lão hội trưởng thật là nhìn lầm, như thế nào có thể đem luyện đan sư hiệp hội giao cho như vậy một người trong tay đâu. Ngay sau đó mọi người nhìn về phía nguyên viện trưởng, nếu không phải nguyên viện trưởng trước sau vô pháp đột phá thất phẩm, Nếu không phải từ hội trưởng ngang trời xuất thế, cái này hội trưởng vị trí vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn. Thấu chương xong, Chương 663 vô hạn phân liệt. Chương 663 vô hạn phân liệt. Thật là lao hồ đồ. Thân là một người luyện đan sư, muốn xem không chỉ là thiên phú, còn có chính là làm người phẩm chất, này từ hội trưởng rõ ràng ở nhân phẩm phương diện cũng không đủ tư cách. Hiện tại bọn họ thậm chí hoài nghi kia viên thất phẩm đan dược khổ trung nhạc rốt cuộc có phải hay không này luyện chế ra tới. Chỉ là duy nhất biết chân tướng lăng sương các thái độ thật sự là ái muội, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, không có phủ nhận liền tương đương với là thừa nhận. Rốt cuộc nếu có người giả mạo chính mình, đánh cắp chính mình công lao đổi làm bất luận cái gì một cái luyện đan sư đã sớm nhảy ra làm sáng tỏ. Hiện giờ thời gian dài như vậy đi qua, cũng như cũng không có người đứng ra vạch trần từ hội trưởng nói dối, mặc dù là bọn họ không tin nữa, cũng không thể không thừa nhận, chuyện này rất lớn tỷ lệ là thật sự. Mà bên kia, từ hội trưởng ở trở lại phòng lúc sau, từ chữ vật trong không gian lấy ra một phen truy thủ, sau đó ở chính mình trên tay hung hăng hoa hạ. Máu tươi theo miệng vết thương không ngừng nhỏ giọt đến trên mặt đất, nhưng là từ hội trưởng lại không chút nào để ý. Hắn dùng chính mình máu tươi trên mặt đất vẽ một tòa trận pháp. Mãi cho đến hoàn thành cuối cùng một bút lúc sau, toàn bộ trận pháp đều tản ra màu đỏ bất tưởng quan mang, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện. Này trận pháp bên trong đồ án cực kỳ giống một cái một cái đang ở vặn vẹo địa Long Con Jun. Đây đúng là dùng để triệu hoán địa Long Con Jun dùng pháp trận. Địa Long Con Jun là một loại phi thường đặc thù linh thú, bởi vì nó không có giới tính, hơn nữa chỉ cần có cũng đủ đồ ăn nó là có thể làm được vĩnh sinh, cho nên nó cũng không cần sinh sản đời sau. Nhưng là nếu đem địa Long Con Jun chặn ngang cắt đứt nói, như vậy chỉ còn lại có một nửa thân thể liền sẽ từng người trưởng thành một con hoàn chỉnh địa Long Con Jun, hơn nữa không chỉ như vậy. Liền tính là đi địa lòng con Jun tiệt thành vô số đoạn, kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ. Địa lòng con Jun sẽ không chết, thậm chí sẽ càng đổi càng nhiều, cho nên muốn muốn giết chết địa lòng con Jun duy nhất biện pháp chính là dùng cây đuốc nó thiêu liền cha đều không dư thừa Mà ở này phía trước, từ hội trưởng ở vô tình chi gian được đến địa lòng con Jun lúc sau, liền nhân cơ hội đào tạo vô số chỉ. Vì tránh cho có người phát hiện, hắn đem dư lại địa lòng con Jun toàn bộ đều thả xuống tới rồi các tiểu thế giới bên trong. Cuối cùng chỉ để lại một con tại bên người, cũng chính là phía trước bị bạch hình vũ cùng lam hoa âm thiêu cha đều không dư thừa kia một cái. Mà ở lựa chọn này đó tiểu thế giới thời điểm, hắn cố ý tuyển những cái đó linh khí tương đối loãng, sinh hoạt ở bên trong người đều vô vọng phi thăng tiểu thế giới. Đối với hắn tới nói những người này tánh mạng không quan trọng gì, càng là có thể có có thể không, tục ngữ nói đến hảo, người làm đại sự, không câu nghệ tiểu tiết. Những người này có thể trở thành chính mình công thành danh toại đá kê chân hẳn là cảm giác được may mắn mới đúng. Theo từ hội trưởng triệu hoán, ở trong cục kiểu trọng thiên rất xa một cái tiểu thế giới bên trong, một con hình thể khổng lồ địa long con run chui từ dưới đất lên mà ra, lúc này cái này tiểu thế giới người đã sớm đã bị nó ăn sạch sẽ. Mà bạch hình vũ bên này, đồng dạng cũng nhớ tới địa long con run đặc tính, nhưng là lại không có để ở trong lòng, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, tuy rằng không nhất định toàn bộ đều là giả. Nhưng là nhất định không phải là toàn bộ đều là thật sự Hiện tại càng làm cho nàng để ý chính là kia chỉ xuất hiện ở vạn thú sơn ngũ trảo kim long Phía trước các nàng trên mặt đất long con run trong bụng Nhưng là kia dọa người long uy như cũng là dành mạch cảm giác được Kia lực lượng cương đại, ngay cả vừa mới ổn định thương thế đường minh đều thiếu chút nữa Bị này uy áp cấp sống sờ sờ áp chết, lam hoa âm càng là thiếu chút nữa tạt bao. Người ở bên ngoài xem ra, kia ngũ trảo kim long tựa như thật thể Nhưng là chỉ có bạch hình vũ biết kia chẳng qua là một cái hình chiếu mà thôi. Một cái hình chiếu cũng đã như thế lợi hại, chân chính toàn thịnh thời kỳ ngũ trảo kim long đáng sợ là vô pháp tưởng tượng. Trời biết bạch hình vũ lúc ấy là dùng bao lớn sức lực mới không có làm chính mình thất thố tạt bao, hiện tại hồi tưởng khởi kia làm cho người ta sợ hãi uy áp thời điểm, như cũng là lòng còn sợ hãi. Bất quá tuy rằng tò mò đây là có chuyện gì, nhưng là nàng lại không có đi dò hỏi dung lắm chân tướng, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật Ở ngươi muốn người khác đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn tương đái thời điểm, đầu tiên phải làm đến chính là ngươi muốn thẳng thắn thành khẩn. Hiện giờ Bạch Hinh Vũ còn không có làm tốt cái này chuẩn bị, cho nên nàng sẽ không đi miễn cưỡng dung lâm. Bạch Hinh Vũ từ rất sớm phía trước liền biết vô luận là Diệp Phi Bạch, Mạch Ngọc vẫn là hiện giờ dung lâm, đều có bí mật lén gạt đi chính mình. Thậm chí ngay cả tên này là thật là giả đều còn chờ thương nghị. Quan trọng nhất chính là, nàng lười đến hỏi, nếu dung lâm thật sự tưởng nói, đều không cần chính mình đi hỏi. đã sớm chính mình chủ động nói. Nhưng là ai ngờ, lúc này Dung Lâm đang ở trong phòng chờ mãi chờ mãi, chờ Bạch Hinh Vũ tới cửa chất vấn chính mình này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đến lúc đó hắn nhất định sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Bất quá thật đáng tiếc, đang chờ đợi hồi lâu lúc sau, Dung Lâm chỉ chờ tới dung nhất nói Bạch Hinh Vũ đã nghỉ ngơi tin tức. Nghe thấy cái này tin tức, Dung Lâm trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, ngay sau đó lắc lắc đầu suy đoán tám phần là bởi vì lười hỏi. Một khi đã như vậy, Vậy tạm thời thôi bỏ đi, ngay sau đó sắc mặt của hắn biến đổi, nhìn Dung Nhất nói đến, buồn điện hạ làm ngươi điều tra từ trí châu ngươi điều tra thế nào. Nghe được lời này, Dung Nhất chính xác nói đến, điện hạ, căn cứ thuộc hạ điều tra, này từ chí châu trước đó tuy rằng là luyện đan sư, nhưng bởi vì thiên phú hạn chế chậm chạp vô pháp đột phá nhị phẩm. Nhưng là loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến một năm phía trước, một năm trước một ngày nào đó, hắn thật giống như là đột nhiên thông suốt giống nhau, không chỉ có tu vi tiến bộ vượt bậc càng là gần dùng hai tháng thời gian, từ một cái không có tiếng tâm gì nhất phẩm luyện đan sư, trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Phải biết rằng người bình thường muốn làm được điểm này, trừ bỏ yêu cầu hơn người thiên phu ở ngoài, còn cần chính là thời gian, mặc dù là thân cụ đỉnh cấp truyền thừa, nhưng là kinh nghiệm loại đồ vật này, chỉ dựa vào khẩu thuật là không có cách nào truyền thừa, chỉ có thể đủ thông qua không ngừng thực nghiệm không ngừng tích lũy. Nghe được lời này lúc sau, dung lâm cho mày. Làm Dung Nhị đi tra một chút ở kia một năm bên trong ở từ Trí Châu trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại đi qua địa phương nào. Sở dĩ đem chuyện này giao cho Dung Nhị đi làm, đó là bởi vì Dung Nhị tại đây một phương liền muốn so Dung Nhất chuyên nghiệp, chỉ cần hắn tưởng, thậm chí liền một người năm ấy ngày ấy ai ai tiêu chạy tiêu chạy, kéo vài lần đều cấp điều tra giành mạch. Mà Dung Nhất còn lại là bị Dung lấm phái đi tiếp tục điều tra địa Long con Dung sự tình, bạch hình vũ nghĩ đến sự tình hắn không có khả năng không nghĩ tới. Địa lòng con run tuyệt đối không thể chỉ có một con, đây là khẳng định, chỉ là hiện tại vấn đề là, từ trí châu đem này đó địa Long con run đều giấu ở địa phương nào. Địa Long con run hình thể sẽ theo không ngừng kim thạch mà biến đại, tuy rằng chúng nó thông thường giấu ở ngầm, nhưng là muốn tra được dấu vết để lại còn là phi thường dễ dàng, rốt cuộc chúng nó căn bản là không có cách nào khống chế chính mình muốn ăn. Thấu chương xong Chương 664 mất máu quá nhiều tạo thành hôn mê Chương 664 mất máu quá nhiều tạo thành hôn mê. Chúng nó sẽ vẫn luôn ha ha, chỉ cần điều tra một chút gần một năm có chỗ nào phát sinh người sống khẩu trong một đêm đại lượng mất tích tin tức, là được. Chỉ là, tới rồi ngày hôm sau, Dung nhất vẻ mặt thấy náy đi vào Dung lấm trước mặt, nói đến, điện hạ, thuộc hạ cha tìm toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có phát sinh đại lượng dân cư biến mất sự tình. Dung nhất đương nhiên sẽ không cảm thấy là Dung lấm sai lầm, hắn chỉ hận từ trí châu cư nhiên như thế cẩn thận. cứ nhiên liền một chút cái đuôi nhỏ đều không có lưu lại dung lắm làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, nếu điệu long con run bên này manh mối không bằng đổi cái phương hướng từ từ trí châu bên này cha có lẽ sẽ càng dễ dàng một ít mà bên kia hôm nay mới vừa một chỗ môn bạch hình vũ liền nghe được một cái kính bạo tin tức lam hoa âm đem từ hội trưởng cấp đánh nguyên nhân là bởi vì lam hoa âm muốn làm từ hội trưởng luyện chế thất phẩm chữa thương đan dược chữa khỏi đường minh nhưng là cái này thỉnh cầu lại bị từ hội trưởng không chút do dự liền cấp cự tuyệt Nói dỡn, chính hắn thân phận rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước chỉ có chính hắn biết, tuy rằng hắn không coi ai ra gì, nhưng là còn chưa tới loại này là cuồng vọng tự đại trình độ. Nếu hắn thật sự đáp ứng rồi Lam Hoa Âm yêu cầu kia mới là chân chính đảo mổ chôn mình, tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, hắn muốn đi chỗ nào tìm một quả thất phẩm chữa thương đan dược. Cho nên cuối cùng từ hội trưởng lấy đường minh thương thế sẽ không nguy cơ đến sinh mệnh vì lý do cũng không có không có đáp ứng Lam Hoa Âm thỉnh cầu. Nhưng là Lam Hoa Âm là ai à? sớm tại đường minh bị thương hôn mê bất tỉnh lúc sau nàng mặt ngoài ở đã khôi phục bình thường nhưng là kỳ thật như cũ là chồng gà hoa quốc hiện giờ từ hội trưởng cự tuyệt giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà như là căng thẳng cầm huyền rốt cuộc chống đỡ không được đứt gãy mở ra cho nên tại đây loại cảm xúc duy trì dưới lam hoa âm đem từ hội trưởng cấp đánh còn đánh rất nghiêm trọng nghe nói đã không xuống giường được cùng hiện giờ đường minh giống nhau hôn mê bất tỉnh hiện giờ càng là liền đan dược cùng ăn không vô nữa Mọi người nghe nói Bạch Hình Vũ có biện pháp làm hôn mê bên trong người ngoan ngoan uống thuốc, vì thế, nàng đã bị mời tới nơi này. Ở biết những người này ý đồ đến lúc sau, Bạch Hình Vũ sắc mặt cổ quái nhìn mọi người, chậm chạp không nói gì. Ngọc Hành, kỳ thật hội trưởng này thương buồn không nặng, nhưng là chính là không biết vì sao, hội trưởng hôn mê bất tỉnh, chúng ta thử các loại phương pháp, nhưng là này đan dược thật là chậm chạp vì không đi vào. Này nhưng sầu hỏng rồi một chúng các trưởng lão. Tuy rằng bọn họ thực không thích vị này từ hội trưởng. Nhưng là rốt cuộc hội trưởng chính là hội trưởng, liền tính là bọn họ lại không thích, nhưng là từ hội trưởng dù sao cũng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Quan trọng nhất chính là, bọn họ không nghĩ làm từ hội trưởng trở thành cái thứ nhất bởi vì ăn không hết đan dược mà chết đi người, phía trước ra một cái kim đào, bọn họ luyện đan sư hiệp hội cũng không thể lại tiếp tục mất mặt đi xuống. Lúc này, Bạch Hinh Vũ đi vào từ hội trưởng bên người, liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn lòng bàn tay kia chỗ thâm có thể thấy được cốt khẩu, tuy rằng lúc này đã không còn đổ máu. nhưng là miệng vết thương lại vẫn như cũ làm cho người ta sợ hãi. ở quan sát từ hội trưởng khí sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác giống như là bị phóng làm huyết giống nhau, toàn thân tuyết trắng, lam hoa âm kia một đốn đánh không lại chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, chân chính nguyên nhân là mất máu quá nhiều, hơn nữa tinh khí thần tiêu hao cũng thập phần nghiêm trọng. ngay sau đó bạch Hình vũ đứng lên, nhìn thoáng qua phía sau mãn nhãn chờ mong mọi người, vì thế liền đem y dược quá trình một năm một người nói cho mọi người. nghe được nàng giải thích lúc sau. mọi người xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chuẩn đi vào. Trải qua phía trước ngũ chảo kim long sự tình lúc sau, ai ngờ không nói nhị hoàng tử dung lấm tức sủi bọt mép vì hồng nhan, vì cứu bị nốt trụ bạch hình vũ, ngay cả ngũ chảo kim long đều nói triệu hồi ra tới liền triệu hồi ra tới. Hiện tại bọn họ cư nhiên yêu cầu đối phương dùng như vậy, phương pháp uy dược cấp từ hội trưởng, là bọn họ sống đủ rồi, vẫn là bọn họ sống đủ rồi, vẫn là bọn họ sống đủ rồi đâu. Nếu không phải vị trưởng lão hy sinh một chút. truyền một người ra tới Bạch Hinh Vũ trầm gì gì mở miệng nói đến. Nghe được lời này, lại ngâm lại từ hội trưởng cái mặt ra kia, tức khác liền cách đem tích cốc đan đều sắp cấp đổ ra, trên mặt sôi nổi lộ ra ghét bỏ thần sắc. Mọi người vừa thấy xem ta, ta nhìn xem ngươi sợ chính mình bị lựa chọn, sau đó không khỏi phân trần liền đem chính mình lần đầu tiên liền đưa ra đi, hơn nữa vẫn là một người nam nhân. Nếu không chúng ta trước đem đã thành thân bài trừ đi, rốt cuộc đều là có ra thất người, nếu bị phát hiện cũng không hảo giải thích. phải biết rằng ở trong những người này, rất nhiều người đều là trầm mê với luận đan, đừng nói thành thân sinh con, thậm chí liền nữ nhân tay đều không có rác quá, lúc này bọn họ ở trong lòng hối hận ruột đều thanh, sớm biết như thế, lúc trước liền không kháng cự kết hôn sinh con. quả nhiên đang nghe hiểu cái này đề nghị lúc sau, lập tức liền có người nhảy ra phản đối, các ngươi này đó đều đã thành ra, nhưng chúng ta còn liền cái con khỉ đều không có, này nếu là truyền ra, ta chờ còn muốn như thế nào thành ra sinh con. không sai. Ta chờ đều là nam tử, cách làm như vậy còn thể thống gì? Trong đó một người lớn tiếng phản bác đến. Trong đó đám người bên trong có một người không khỏi trào phung đến. Một cái tuyên bố chính mình muốn cùng lò luyện đan kết lữ người ta nói cái gì thành ra sinh con. Nhiều nhất cũng là sinh ra một cái tiểu lò luyện đan tới. kia không có biện pháp. Bạch Huynh Vũ đôi tay một quán, nhìn này nhóm người xô xô đẩy đẩy bộ dáng. Nàng mở miệng nói đến chẳng qua là mất máu quá nhiều mà thôi. Liền tính là không uy đan dược kỳ thật chính hắn cũng là sẽ tỉnh. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, mọi người không khỏi sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này nguyên viện trưởng đứng dậy nói đến, Ngọc Hành, từ hội trưởng đại khái khi nào sẽ tỉnh. Bạch Hình Vũ sờ sờ chính mình cằm, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lớn lên lời nói nàng tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, thượng không đỉnh cao. Ý tứ chính là nói, từ hội trưởng rất có khả năng sẽ biến thành chết giả người, ăn uống kéo tán toàn bộ đều phải người chiếu cố. Nhưng là nguyên viện trưởng đi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi đến, Ngọc Hành Từ hội trưởng không phải bị đánh vượng sao, vậy ngươi vì sao phải nói mất máu quá nhiều? Bị đánh chỉ là nguyên nhân dẫn đến mà thôi, chân chính nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Xem trên tay hắn kia đạo miệng vết thương, thâm có thể thấy được cốt, hơn nữa dùng để hoa khai vết đao thượng còn bị bôi làm miệng vết thương vô pháp khép lại dược, không có đổ máu mà chết đã là ngàn hạnh vạn hạnh. Bị bạch hình vũ như vậy vừa nói, bọn họ lúc này mới chú ý tới ở từ hội trưởng lòng bàn tay cư nhiên còn có một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương này cùng mặt khác miệng vết thương so sánh với xác thật không lớn, nhưng là lại thâm có thể thấy được cốt, vừa thấy liền biết này cũng không phải một người việc làm. Miệng vết thương mùi máu tươi tuy rằng thực đạo, nhưng là nếu cẩn thận quan sát nói, sẽ phát hiện ở miệng vết thương chung quanh còn che kín một ít nhợt nhạt dấu vết, không nhìn kỹ cũng không phải thập phần rõ ràng. Mà Bạch huynh Vũ thấy sự tình đã giải quyết, liền trực tiếp rời đi, dư lại sự tình liền giao cho nguyên viện trưởng đám người xử lý, này đan dược rốt của uy vẫn là không uy lại làm ai Uy Liền giao cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Thấu chương xong. Chương 665 bị hút khô rồi tinh khí. Chương 665 bị hút khô rồi tinh khí. Trở lại phòng lúc sau, lúc này Nạp Lan Tâm cùng Nạp Lan Hoa đã ở trong phòng chờ nàng. Nạp Lan Tâm ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lập tức chạy tiến lên nói đến, Hạ hạ, ngươi đi làm gì, vừa mới Lam Hoa âm tới đi tìm ngươi, muốn cho ngươi vì đường mình chữa thương, bất quá bị chúng ta cấp chắn đi trở về. Chẳng qua là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Lại không có gì sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần giống phía trước như vậy nhiều uy vài lần đang dược, quá hai ngày là có thể tỉnh lại. Nghe được Bạch Hình Vũ nói muốn nhiều uy vài lần đang dược, vòng là nạp lan hoa như vậy nam tử cũng không khỏi mặt đỏ lên. Nhận thấy được chính mình thất thố, nạp lan hoa vội vàng ho khan một tiếng, sau đó hỏi đến, ta nghe nói từ hội trưởng bởi vì cự tuyệt cấp đường minh luyện chế đang dược, làm lam hoa âm cấp đánh, ngươi đi không phải là vì chuyện này đi. Bạch Hình Vũ gật gật đầu. Từ hội trưởng bởi vì hôn mê ăn không vô đan dược, bọn họ muốn cho ta ngẫm lại biện pháp. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, nạp lan tâm vẻ mặt khiếp sợ thêm phẫn nộ nhìn nàng, không thể nào, bọn họ cưỡng bách ngươi. Ta đây liền đi tìm bọn họ tính sổ. Nói liền không quan tâm muốn ra bên ngoài hướng. Ở đi ngang qua Bạch Hình Vũ bên người thời điểm bị nàng một phen kéo lại sau cổ cổ áo, ngươi tưởng cái gì đâu, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta lại không nốc, ta chẳng qua là đem phương pháp nói cho bọn họ mà thôi. Đến nỗi bọn họ có thể hay không làm theo vậy mặc kệ chuyện của ta. Nói xong những lời này, bạch hình vũ ánh mắt nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh đảm đương ẩn hình linh thú linh vượng. Trải qua phía trước phát sinh sự tình lúc sau, nay chỉ linh vượng là hoàn toàn đã không có tâm tư phản kháng. Đối với nạp lan tâm mệnh lệnh càng là ngoan ngoan phục tùng, hận không thể đem nàng đường tổ tông cung phụng. Nó nhớ tới phía trước chính là bởi vì nó đuổi theo lúc này mới dẫn tới những người này chúng địa Long con run Mai phục Tuy rằng nó cũng không cảm thấy đây là nó sai, nhưng là lúc này Linh Vượng vẫn là lựa chọn trước nhận sai. Hai ngày này nó đã hoàn toàn xem minh bạch, những người này nó là một cái cũng đắc tội không nổi. Bạch Huynh Vũ nhìn trước mặt này chỉ Linh Vượng, lông tóc lộn xộn không nói, mặt trên nhan sắc cũng không biết là trời sinh vẫn là cái gì nguyên nhân thế nhưng lộ ra ẩn ẩn màu xanh lục, phẩm tướng có thể dùng không xong hai chữ tới hình dung. Nàng đột nhiên nói một câu, nghe nói Linh Vượng thì tan lên hương vị cũng không tồi. mà nghe thế câu nói linh Vượng cũng là dọa run bần bật, bật nó theo bản năng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chủ nhân đôi mắt bên trong tràn đầy nước mắt chỉ là đáng tiếc nó trên mặt dơ hề hề xứng với này phúc biểu tình cũng không sẽ làm nó thoạt nhìn chọc người chịu mến ngược lại có điểm xấu hổ hạ hạ ngươi không cần hù dọa tiểu tái rồi nó là gan rất nhỏ nạp lan tâm tự nhiên là biết bạch hình vũ không có khả năng thật sự ăn linh Vượng, bởi vì linh Vượng đã cùng nàng ký kết khế ước nếu nàng thật sự mặc kệ linh vượn bị ăn luôn nói Như vậy phỏng trường đời này nàng đều không thể lại thu phục một con linh thú, liền tính là nguyên bản đã nhận chủ linh thú cũng sẽ lựa chọn ly nàng mà đi. Hơn nữa, linh vượng thịt kỳ thật cũng không tốt ăn, ngay cả một ít đại hình ăn thịt linh thú trừ phi là ở đồ ăn cực độ thiếu tình huống, dưới, nếu không chúng nó cũng là sẽ không đi lựa chọn bắt giữ linh vượng. Nghe ăn qua người ta nói, linh vượng thịt tan lên căn bản là căn bất động, hơn nữa vô luận như thế nào liệu lý, ở cuối cùng bưng lên bản thời điểm đều sẽ có một cổ số vị. Tiểu lục Nghe thấy cái này tên, bạch Hinh vũ vẻ mặt ngươi nghiêm túc sao nhìn nàng. Đúng vậy, ngươi xem trên người nàng xanh mượn. Nói còn chỉ chỉ linh vượn thân thể. Khoảng cách này cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, kiến nghị ngươi mang ngươi tiểu lục đi tắm rửa một cái. Bạch Hinh vũ vẻ mặt thành khẩn nói đến. A. nạp lan tâm vẻ mặt không do nguyên do, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là mang theo run bẩn bật linh vượn hướng tới tiểu khê biên đi đến. Chủ yếu là nàng cảm thấy nếu tiếp tục đãi đi xuống linh vượn cuối cùng kết cục liền tính là không bị ăn luôn cũng sẽ bị hủ chết. Mãi cho đến 5 ngày lúc sau, luyện đan sư thi đấu một lần nữa bắt đầu, lúc này đây chủ yếu là nguyên viện trưởng vẫn luôn ở bận trước bận sau, mà từ hội trưởng cũng chỉ có ở thi đấu bắt đầu sau ra tới lộ một mặt. Lúc này từ hội trưởng tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng là khởi sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nguy kịch lão nhân, thân thể càng là hình cùng tiểu tụy, giống như lập tức liền phải không lâu với nhân thế giống nhau. Như vậy biến hóa làm người rất khó đem không lâu phía trước còn sắc mặt hồng nhuận, tung tăng nhảy nhót từ hội trưởng cùng trước mắt cái này nhìn qua không sống được bao lâu lão nhân liên hệ đến cùng nhau. Phía dưới người tức khắc lý luận sôi nổi, không phải đâu, lam hoa âm cư nhiên xuống tay như thế chi trọng, ngạnh sinh sinh muốn từ hội trưởng nửa cái mạng, này cũng quá khủng bố đi. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc dùng khác thường mắt quan khán hướng cách đó không xa lam hoa âm, ngay cả bên người nàng vừa mới thức tỉnh không lâu. sắc mặt đồng dạng có chút tái nhuận đường minh cũng đạt được không ít chú ý. Lúc này Lam Hoa Âm đều sắp tức chết rồi, nàng phía trước rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút, ai biết cái này từ hội trưởng thoạt nhìn rắn chắc, kỳ thật là cái giấy, nhẹ nhàng một chọc liền phá. Bất quá đám người bên trong cũng có kia mắt sắc, phát hiện không thích hợp địa phương, ta xem từ hội trưởng như vậy đến không giống như là bị đánh, đến như là bị thứ gì hút khô rồi tinh khí dường như. Ta cảm thấy cũng là, nếu thật sự cùng Lam Hoa Âm có quan hệ, Kìa vì cái gì nàng còn có thể đủ bình yên vô sự ngồi ở chỗ này đâu, này trong đó nhất định có khác ẩn tình. Mà bên kia bạch hình vũ còn lại là cảm thấy này từ hội trưởng chỉ sợ là bị thứ gì cấp phản vệ cũng nói định. Trên thế giới này, làm bất cứ chuyện gì kỳ thật đều là muốn chú trọng nhân quả báo ứng, có nhân mới có quả, này kỳ thật liền cùng ngươi mua đồ vật muốn trả tiền là một đạo lý. Xem từ hội trưởng cái dạng này, chỉ sợ là thẻ tín dụng soát bạo cho nên mượn vay nặng lãi. Trải qua địa Long con run sự tình phát sinh lúc sau, trực tiếp dẫn tới lần này tham gia thi đấu luyện đan sư nhân số trực tiếp liền ít đi 1 phần 3, này trong đó có rất nhiều bởi vì đã thân chết, có còn lại là bởi vì sợ hãi lại lần nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên lựa chọn rời khỏi thi đấu. Mà lựa chọn rời khỏi thi đấu người bên trong, đại bộ phận đều là nhất phẩm nhị phẩm như vậy cấp thấp luyện đan sư. Bởi vì bọn họ biết, liền tính chính mình toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể bắt được thứ tự. thậm chí còn có khả năng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm đến không bằng trực tiếp rời khỏi luyện đan sư hiệp hội bởi vì phía trước sự tình còn sẽ cho bọn họ nhất định bồi thường lúc này đây đi theo bạch hình vũ bên người chỉ có nạp lan tâm mà nạp lan hoa vị trí còn lại là bị một con màu trắng linh vượn cấp chiếm cứ không sai chính là màu trắng phía trước nạp lan tâm nghe theo bạch hình vũ kiến nghị đem linh vượn tiểu lục đưa tới tiểu khê biên rửa sạch ai biết nguyên bản sạch sẽ tiểu khê ở linh vượn bước vào đi kia một khắc nháy mắt bị nhuộm thành màu đen Ngay cả bên trong bơi qua bơi lại cá cũng toàn bộ đều đi đời nhà ma, nuốt hận Tây Bắc. Đây là nạp lan tâm mới hiểu được vì cái gì hạ hạ muốn cho nàng đem linh vượng mang đến nơi này hảo hảo tẩy giặt sạch. Thấu chương song. Chương 666 dị thường tiểu khí tím tinh phá chứng thụ. Chương 666 dị thường tiểu khí tím tinh phá chứng thụ. Một người một hầu nước chừng ở trong nước phao một ngày, linh vượn lúc này mới lộ ra chính mình lư sơn chân diện ngục Nguyên bản một thân xanh mượt lông tóc ở rửa sạch sẽ giấy cư nhiên là màu trắng, có thể thấy được lúc trước nó rốt cuộc có bao nhiêu dơ. Nhưng là này cũng không thể quái linh vượn chính mình, màu trắng lông tóc ở vạn thú sơn bên trong quá mức thấy được, nếu là hình thể hơi nhỏ một chút linh thú còn hảo thuyết, nhưng là nó hình thể thật lớn, mặc dù là sẽ không có linh thú vỗ mồi nó, nhưng là không vỗ mồi cũng không đại biểu này không thương tổn. Đặc biệt là bởi vì nó này một thân tuyết trắng lông tóc, làm nó ở nguyên bản tộc đàn bên trong bị chịu khi dễ, dần ra. ngay cả nó chính mình cũng xem là ghét bỏ này một thân nhập tuyết lông tóc kỳ thật bình thường linh vượn nguyên bản hẳn là màu nâu hoặc là màu nâu đột nhiên xuất hiện như vậy một cái một thân bạch mao cũng khó tránh khỏi sẽ bị xa lánh bị bắt rời đi tộc đàn một mình sinh hoạt lúc sau linh vượn vì không dẫn nhân chú mục liền phỏng chừng đem thân thể của mình làm đến thực dơ dần ra ngay cả nó chính mình đều quên mất chính mình nguyên bản hẳn là màu trắng khải sơ một lần nữa khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng lúc sau Nó còn cảm giác được phi thường không thích ứng, theo bản năng muốn hướng vũng bùn bên trong toàn. bất quá bị nạp lan tâm cấp ngăn trở. Hơn nữa nạp lan tâm cũng không có đối nó biểu hiện ra chán ghét chi tình, ngược lại là ở phát hiện nó một thân bạch mao lúc sau trở nên càng thêm thích nó, cái này làm cho linh vượn sâu trong nội tâm cảm động không thôi. Cho nên lúc này đây ở biết bạch Hinh vũ đám người muốn tham gia thi đấu yêu cầu linh dược lúc sau, linh vượn chủ động xin ra trận, nói là nó biết địa phương nào có hy hữu linh dược, có thể hỗ trợ dẫn đường. cho nên linh vượn thuận lý thành trương thế thân nạp lan hoa vị trí kỳ thật nguyên bản dung lẫm cũng muốn đi theo nàng cùng nhau tiến vào vạn thú sơn bất quá bị bạch hình vũ cấp cự tuyệt trải qua mấy ngày phía trước ngũ chảo kim long kinh sợ vạn thú sơn bên trong linh thú căn bản không có hoãn lại đây hiện giờ chẳng sợ chỉ là cảm nhận được dung lẫm hơi thở đều sẽ hạ run bần bật đến nỗi vì cái gì nàng sẽ như thế khẳng định chỉ cần nhìn xem linh vượn sẽ biết chỉ cần dung lẫm một tới gần linh vượn liền sẽ nháy mắt tạt mao Cho nên liền tính là Bạch Hình Vũ đồng ý, nguyên viện trưởng vì thi đấu công bằng cũng là sẽ không cho phép dung lắm cùng nhau tiến vào. Lần này tiến vào vạn thú sơn lúc sau, Bạch Hình Vũ cùng nạp làn tâm hai người cười ở linh vượn trên người, một đường nhanh như điện chớp. Dọc theo đường đi hai người thấy được không ít linh dược, nhưng là linh vượn đối với này đó linh dược thái độ toàn bộ đều là khinh thường nhìn lại bộ dáng. Lúc này đường minh đám người đang ở dựa theo phía trước thăm dò phương hướng tiếp tục tìm kiếm linh dược. rất xa liền nhìn đến bạch hinh vũ cùng nạp lan tâm hai người ngồi ở linh vượn trên người từ trước mắt hắn chợt lóe mà qua thấy vậy đường minh nơi nào còn có thu thập linh dược tâm tư tuy rằng xảy ra chuyện kia một ngày hắn là xuất phát từ hôn mê bên trong nhưng là ở thanh tỉnh lúc sau hắn từ người khác chỉ tự phiến ngự bên trong cũng biết lúc ấy tình cảnh ngũ trảo kim long a kia chính là truyền thuyết bên trong từ thiên địa dựng dục mà thành đỉnh cấp thần thú càng là có truyền thuyết ở thật lâu thật lâu phía trước cựu trọng thiên diện tích nếu là hiện giờ mấy lần Mà lúc ấy xuất hiện tại đây thiên địa chi gian đệ nhất chỉ sinh linh đó là một con ngũ chảo kim long, theo sau là phương Hoàng, sau đó chính là cửu vi thiên hồ. Bất quá hắn lão sư đã từng nói qua, này ba loại thần thú là tuyệt đối sẽ không nhận một nhân loại là chủ, loại cảm giác này giống như là người tuyệt đối sẽ không nhận một con cẩu đường chính mình chủ nhân giống nhau. Cho nên những người đó liền tính là nói lại như thế nào giống như lúc, sinh động như thật hắn cũng không tin dung lắm trong tay thật sự có ngũ chảo kim long, nhất định là những người đó nhìn lầm rồi. Lúc này hắn nhìn thoáng qua chính mình bên người Lam Hoa Âm, lão sư đã từng nói qua, kiểu vi kim hồ tại rất sớm trước kia kỳ thật cũng là bị gọi thiên hồ. Lúc ấy thậm chí có người đem màu trắng cửu vi thiên hồ cùng cửu vi kim hồ coi như là cùng loại thần thú, nhưng là một cái là trời sinh cao quý, mà một cái khác còn lại là từng bước một bò lên trên đi, này giữa hai bên trung quy là không giống nhau. Cho nên đến cuối cùng kim hồ nhất tộc một lần nữa ngã xuống thảm, càng là rơi vào hiện giờ mọi người đòi đánh cục diện. Có lẽ dung Lẫm kia chỉ ngũ chảo kim long tình huống cũng cùng lam hoa âm không sai biệt lắm, huyết mạch không thuần, căn bản là không coi là thần thú, nếu không sao có thể nhậm người sử dụng. Dù sao đường minh là tuyệt đối sẽ không thừa nhận dung lẫm đã cường đại đến có thể sử dụng thần thú nông nỗi, đây là tuyệt đối không có khả năng chính là cái nào. Nếu chuyện này là làm hắn vào đêm khó miên nói, như vậy một khác sự kiện càng là làm hắn như ngạnh ở hầu. Đó chính là lúc trước trên mặt đất long con run trong cơ thể thời điểm. Vì cái gì thần hy muốn cho người khác tới cấp chính mình uy dược, chẳng lẽ nàng không biết người mình thích là nàng sao? Cũng may mắn là Bạch Hình Vũ cũng không biết đường minh ý tưởng, nếu biết đến lời nói nhất định sẽ không chút do dự cho hắn tới nhất kiếm, đem hắn cái kia từ Diêm Vương ra trong tay thật vất vả cướp về mệnh lại cấp Diêm Vương ra đưa trở về, từng ngày lớn lên xấu, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Vì thế ở như vậy ý tưởng sử dụng dưới, đường minh ma xui quỷ khiến đuổi kịp Bạch Hình Vũ cùng nạp lan tâm bước chân. Mà lúc này hai người cũng không biết chính mình đã bị theo dõi, lúc này các nàng ở linh vượn dẫn dắt dưới đi tới Vạn Thú Sơn chỗ sâu nhất, sau đó liền thấy được một cái dị thường thần kỳ cảnh tượng. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng Vạn Thú Sơn cư nhiên sẽ có một mảnh tuyết địa. Này phiến tuyết địa Phạm Vi Đại Khái có đường kính 20 mét tả hữu bộ dáng, toàn bộ hiện ra một cái hình tròn. Mà ở cái này hình tròn chính giữa, trường một cây thật lớn cây thông Noel. Bị này thân cây bao trùm phạm vi vừa vặn là 20 mét tả hữu bộ dáng thường thường còn có có vài miếng đông tuyết từ tán cây thượng bay xuống, thoạt nhìn duy mị đến cực điểm, này trên mặt đất tuyết chính là như vậy tới. Mà ở tán cây đỉnh cao nhất, một viên tinh ánh dịch thấu quả tử chính treo ở mặt trên, thoạt nhìn đã thành thủ. Ở nhìn đến này phúc cảnh tượng lúc sau, vô luận là bạch hình vũ vẫn là nạp lan tâm đều thật sâu hít ngược một hơi khí lạnh. Nạp lan tâm tự nhiên là bởi vì này viên quả tử đúng là dù ra giá cũng không có người bán tím tinh phá trướng quả. Sở dĩ kêu tên này, đó là bởi vì nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện kia kim sắc trái cây bên trong lập lòe điểm điểm màu tím đời sao. Mà bạch hình vũ còn lại là bởi vì trước mặt này cây, chỉ cần có này viên thụ, một viên tím tinh phá trướng quả mà thôi, nàng còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Chẳng qua này tím tinh phá trướng thụ có một cái chí mạng địa phương, đó chính là nó dễ cây thấy quang liền chết. Chẳng sợ chỉ là ở toàn bộ quá trình bên trong rễ cây nhìn thấy một chút quang, chỉnh cây đều phải xong đời. Biện pháp tốt nhất chính là liên quan chung quanh thổ cùng nhau đào đi, tác đổi làm là bất luận cái gì một loại linh thụ đều không phải cái gì việc khó. Duy độc này tím tinh phá trướng thụ là có tiếng ăn sầu bén đến dễ, nhất quan trọng thời điểm căn bản là không có cách nào đoán trước này đó dễ cây sinh trưởng phương hướng, vạn nhất không cẩn thận đào chặt được Ha ha, một giây chết cho người xem. Bất quá này đó đối với Bạch Hinh Vũ tới nói đều không phải sự, chân chính vấn đề là. Thấu chương song. Chương 667 Mười Đại Độc Vật Giáng Trần Độc Ong. Chương 667 Mười Đại Độc Vật Giáng Trần Độc Ong. Chân chính làm nàng khó xử chính là bảo hộ tại đây viên tím tinh phá chướng thụ bên người Giáng Trần Độc Ong. Giáng Trần Độc Ong toàn thân là tím đen sắc, hình thể tuy rằng so giống nhau Linh Ong muốn tiểu rất nhiều, thậm chí liền bình thường Linh Ong một nửa đều không có. Nhưng là nó nọc độc lại sẽ không theo nó hình thể thu nhỏ lại mà thu nhỏ. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, cửu trọng thiên có 10 đại độc vật, này dáng trần độc cong đó là này trong đó đệ tam danh. dáng trần độc cong không chỉ có có con nọc cong ngay cả chạm vào nó đều có khả năng trúng độc, trừ cái này ra, bao gồm phong xảo cùng với dáng trần độc cong ngủ ra tới mật ong kia đều là có kích độc, mà trong đó độc nhất còn phải kể tới ong động Nhưng là kỳ thật rất sớm phía trước, đệ nhất danh kỳ thật là dáng trần độc cong ong động Nhưng là mặt dày bị lấy hong động cùng dáng trần độc cong là cùng loại giống loài vì từ ngã xuống thần đàn. Mà sở dĩ biến thành đệ tam danh còn lại là bởi vì dáng trần độc cong độc sẽ theo không ngừng lớn lên mà dần dần biến yếu. Đương nhiên, này chỉ là tương đối mà nói. Hạ hạ, làm sao bây giờ, cư nhiên là dáng trần độc cong, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Nạp lan tâm mặt lộ vẻ lo lắng nói đến. Phía trước nhìn đến tím tinh phá trương thủ quá mức kích động, lại không có nghĩ đến dáng trần độc cong cư nhiên ở chỗ này dựng xào. Cũng khó trách lâu như vậy các nàng không có nhìn đến bất luận cái gì một con linh thú. Mười đại độc vật sở dĩ như thế làm người nghe tiếng sợ vỡ mật chính là bởi vì nếu chúng độc đó chính là tử lộ một cái. Cũng không phải nói giải không được độc, mà là dùng để giải độc giải dược căn bản là gom không đủ, trong đó có một ít thậm chí liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Bọn họ thường có giải dược phối phương, lại căn bản là phối trí không ra. Mà lúc này Bạch Hình Vũ lại ngơ ngẩn nhìn tím tinh phá chướng thụ phát ngốc. Nạp lan tâm cho rằng nàng là không căm lòng, muốn mở miệng chấn an vài câu, rốt cuộc ai gặp được chuyện như vậy trong lòng đều sẽ không thoải mái. Nhưng là nàng lại không biết lúc này nam vãn trong lòng tưởng lại căn bản là không phải chuyện này, tuy rằng dáng trần độc cong có chút phiền phức, nhưng là nàng muốn mang đi tím tinh phá chướng thụ vẫn là dễ như trở bàn tay. nàng sở dĩ nhìn tím tinh phá trương thụ phát ngốc đó là bởi vì vừa mới trong không gian dược cơ ở biết bạch huynh vũ đụng phải dáng trần đầu cong lúc sau ngự khí kích động muốn nàng nhất định phải cho nàng mang một chút dáng trần đầu cong mật ong nếu có thể nói tốt nhất lại bắt mấy chỉ dáng trần đầu con cùng với một ít tổ ong vì thế bạch huynh vũ không thể không thay đổi chính mình phía trước kế hoạch nàng đầu tiên là vô vô bên người nạp lan tâm làm nàng mang theo linh vượng tìm cái an toàn địa phương trốn đi dáng trần đầu cong lãnh địa ý thức rất mạnh Thấy xem bọn họ này một đường tới đều không có nhìn đến bất luận cái gì một con linh thú sẽ biết. Các nàng ba cái mục tiêu quá lớn, quan trọng nhất chính là, nạp lan tâm cùng linh vượn sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ. Ngay từ đầu nạp lan tâm còn không chịu, vốn dĩ sao, nàng nhiệm vụ chính là bảo hộ hạ hạ, hiện tại gặp được sự tình cư nhiên làm nàng đi trước, đây là cái gì đạo lý à? Hạ hạ, ta. Nàng vừa định nói nếu không chính mình lưu lại đảm đương ngồi, lại bị bạch hình vũ một cái thủ thế cấp đỉnh chỉ câu nói kế tiếp. Ngay sau đó nàng liền thấy được một cổ màu đỏ ngọn lửa từ bạch hình vũ trong tay xông ra. Đúng vậy, hạ hạ trong tay có thiên hỏa hồng liên nghiệp hỏa, ngay cả địa lòng con run đều có thể đủ đốt thành cho tẫn, chính mình ở chỗ này hạt thao cái gì tâm a? nói không chừng chính mình ở chỗ này ngược lại là kéo hạ hạ lui về phía sau. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không được nói nàng khả năng chân tướng, hạ hạ không phải lo lắng chính mình an nguy, mà là sợ chính mình kéo chân sau. Có cái này nhận chi lúc sau? Nạp lan tâm ma lưu mang theo linh vượn chạy xa, dọc theo đường đi còn không quên lưu lại ký hiệu, để tránh chờ một lát hạ hạ sau khi chấm dứt tìm không thấy nàng. Ma liên ở nạp lan tâm rời khỏi sau, các nàng rời đi động tĩnh cũng khiến cho dáng trần đầu cong đàn chú ý. Lúc này bạch Hinh vũ phát hiện ở ông đàn bên trong, một con so dáng trần đầu cong hơn lần dáng trần đầu cong lúc này đang ở không trung không ngừng bay múa. Theo nó cánh phát ra thanh âm, sở hữu dáng trần đầu cong đều như là tiếp thu đến mệnh lệnh giống nhau. Phát điên dường như hướng tới Bạch Hình Vũ nơi địa phương công kích này, kia hẳn là chính là ông hậu. Chỉ là ở Bạch Hình Vũ chung quanh vẫn luôn quay chung quanh một tầng hỏa kết giới, những cái đó dáng trần độc gong nếu tiếp xúc đến hỏa kết giới liền sẽ lập tức bị thiêu tra đều không dư thừa, không một lát sau, ở nàng chung quanh liền chất đầy một vòng đã bị đốt thành than đen dáng trần độc gong thi thể. Nhìn này đó xả thân lấy dễ, đến chết mới thôi dáng trần độc gong. Bạch Hình Vũ cũng là đau đầu không được, sống có điểm khó khăn, chết được chưa Mà dược cơ còn lại là trực tiếp ném cho bạch hình vũ một lọ màu trắng bột phấn, nàng đem này đó bột phấn rửa theo dược cơ chỉ thị rơi tại trên mặt đất. Vừa mới những cái đó còn điên cuồng công kích nàng dáng trần đầu cong ở nhìn đến những cái đó màu trắng bột phấn một đám cùng tiểu quỷ thấy rượu giống nhau, ngay cả cao ngạo hong hậu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ở hút trên mặt đất màu trắng bột phấn lúc sau, này đó dáng trần đầu cong một đám cùng hán tử say dường như, trên mặt đất hình chữ ít nằm, nếu chúng nó có biểu tình nói, kia nhất định là vẻ mặt mỹ đủ. Mà Bạch Hình Vũ cũng là nhân cơ hội này, đem trên mặt đất dáng trần đầu cong có một cái tính một cái toàn bộ đều thu vào một cái đặc chế hộp bên trong, thuận tiện còn cấp hong hậu chuẩn bị đơn độc chỗ ở. Thu thập xong này đó dáng trần đầu cong lúc sau, kế tiếp chính là kia thật lớn tổ hong. Cũng không nên xem dáng trần đầu cong hình thể tiểu, chính là bọn họ tổ hong kia chính là một chút đều không nhỏ. Toàn bộ tím tinh phá trướng thụ tán cây, trong đó đại khái có một nửa tả hưu đã bị dáng trần đầu cong tổ hong cấp chiếm cứ. Tổ ong sen kẽ ở nhánh cây cùng lá cây chi gian, muốn đem tổ ong hoàn chỉnh gỡ xuống tới, cũng chỉ có thể là đem tổ ong liên quan một nửa nhánh cây toàn bộ đều cấp cùng nhau chặt bỏ tới. Càng đừng nói ở này đó tổ ong bên trong còn tồn tại số lượng không ít ong động, ngoạn ý nhi chính là so đã thành niên dáng trần độc cong lợi hại nhiều, một cái làm không hảo thật sự liền có khả năng đem chính mình cấp đáp đi vào. Ngẩng đầu nhìn nhìn trên cây kia thật lớn tổ ong. Nghĩ có cái gì phương pháp đã có thể tránh cho chính mình trực tiếp tiếp xúc tổ ong cùng với bên trong long động, còn có thể đủ đem này xong hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, lại còn có không thể làm bên trong long động phu hóa, có chết hay không đến là không sao cả. Đột nhiên, Bạch Hinh Vũ như là nghĩ tới cái gì, tức khắc này ra ý hay, nàng đầu tiên là đem tím tinh phá chướng trên cây tím tinh phá chướng quả cấp hái được xuống dưới bỏ vào hộp ngọc bên trong bảo tồn hảo. Sau đó lại từ trong không gian lấy ra mấy chương ngàn dặm đóng băng vừa trú. trực tiếp liền đối với tím tinh phá trướng thụ quăng đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, bạch hình vũ trực tiếp lấy ra tinh nguyệt kiếm đối với tím tinh phá trướng thụ trong đó một nửa thân cây trực tiếp bổ đi xuống. Có chứa tổ hong tán cây ở rơi xuống thời điểm bị ngàn dặm đóng băng đùa chú trực tiếp đông lạnh thành một cái đại đóng băng tử. Sau đó thật mạnh té rớt trên mặt đất. Mà tím tinh phá trướng thụ bởi vì thiếu một nửa tán cây trực tiếp liền từ một cái xinh đẹp như hoa cây thông Noel biến thành thảm không nỡ nhìn cây thông Noel. Bất quá cũng may tím tinh phá trướng thụ bản thân nhan giá trị chính là tại tuyến, đổi cái phương hướng xem vẫn là Mỹ. Thấu chương xong Chương 668 điều động nội bộ. Chương 668 điều động nội bộ. Đem đông lạnh thành một đống tổ hong thu vào túi chữ vật bên trong, sau đó tùy tay ném vào không gian, ngay sau đó nàng đi tới tím tinh phá trướng thụ, ngay sau đó tím tinh phá trướng thụ cũng đi theo biến mất mà ở trên mặt đất còn lại là để lại một cái khắc sâu không đế hố to, cắm dễ chiều sâu. đều sắp vượt qua thụ bản thân thân cao. Rời đi phía trước, Bạch Hinh Vũ nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Liên ở Bạch Hinh Vũ rời đi sau không lâu, Đường Minh từ nơi đó đi ra, hắn một đường đuổi theo Bạch Hinh Vũ đi vào nơi này, nhưng là đến cuối cùng vẫn là không có lấy hết can đảm đi ra. Trung quy là muốn từ bỏ sao? Đường Minh ở trong lòng yên lặng hỏi cái này chính mình. Không, hắn không nghĩ muốn từ bỏ, hắn cũng tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Mà bên kia. bạch hinh vũ đem chính mình thu thập đến dáng trần độc ong cùng với mật ong ong động cùng phong xảo toàn bộ đều ném cho trong không gian giữa cơ cũng dặn dò nàng ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ đặc biệt là kia chỉ đơn độc giam giữ ong hậu nàng nhưng không nghĩ muốn một cái không lưu ý chính mình trong không gian liền nhiều ra một toa dáng trần độc ong ta nhớ rõ ở nhà kho bên trong tựa hồ còn có ngàn năm vỏ rắn lột ngươi làm phiêu miểu cho ngươi dùng ngàn năm vỏ rắn lột luyện chế quần áo bao tay kia ngoạn ý bách độc bất xâm. bạch hinh vũ mở miệng nói đến thân là luyện dược sư dược cơ đối với dáng trần độc cong độc tính tự nhiên là nhất hiểu biết cho nên đối với bạch hình vũ nói nàng tự nhiên là không có phản đối gật gật đầu nhưng là nàng đôi mắt lại trước sau chăm chú vào những cái đó dáng trần độc cong thượng phảng phất là đang xem cái gì bà bối mà ở dặn dò xong lúc sau bạch hình vũ cũng theo nạp làn tâm lưu lại ký hiệu tìm được rồi các nàng ta cho các ngươi đi xa một chút không nghĩ tới các ngươi cư nhiên chạy xa như vậy chờ đến bạch hình vũ đuổi tới thời điểm Nàng liền nhìn đến này một người một hầu cư nhiên ở nướng con thỏ, ân, còn thuận tiện nướng nàng kia một phần. Nạp lan tâm ở nhìn đến bạch huynh vũ lúc sau lập tức tiến lên dò hỏi đến, thế nào, ngươi có hay không bị thương a? Bạch huynh vũ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong đúng là kia viên tím tinh phá trướng quả. Nàng mở ra hộp ngọc, sau đó đem bên trong tím tinh phá trướng quả một phân thành hai, đem trong đó một nửa đưa cho nạp lan tâm. mà nạp lan tâm thấy vậy cũng là đại kinh thất sắc hạ hạ ngươi làm gì vậy Này tím tinh phá trướng thụ là ngươi linh vượn phát hiện tự nhiên liền có ngươi một nửa a nghe được lời này nạp lan tâm vội vàng lắc đầu kiên quyết không chịu kết quả kia một nửa tím tinh phá trướng quả này không được ta lại không phải luyện đan sư này tím tinh phá trướng quả ở trong tay ta cũng bất quá là phí phạm của trời mà thôi hơn nữa ngươi không phải còn muốn thi đấu sao đối mặt nạp lan tâm dò hỏi bạch hinh vũ chỉ là cười cười không có trả lời mà là hỏi lại đến một cái là ngũ phẩm luyện đan sư một cái là tứ phẩm luyện đan sư nếu cho ngươi đi lựa chọn trong đó một cái đại biểu nhất trọng thiên tham gia thi đấu ngươi sẽ như thế nào lựa chọn kia còn dùng nói đương nhiên là lựa chọn nạp lan tâm như là phản ứng lại đây cái gì giống nhau vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bạch hình vũ không có khả năng đi không phải nói luyện đan sư thi đấu là nhất công bằng sao bạch hình vũ còn lại là nhún vai ta nghe nguyên viện trưởng nói bao năm qua đều là cái dạng này ta đem danh ngạch nhường ra đi kia cũng muốn có người giám tiếp mới được. Nàng cũng không cảm thấy chuyện này đối những người khác có cái gì không công bằng, rốt cuộc trên thế giới này này đây thực lực vi tôn, rất nhiều người từ lúc bắt đầu chính là không công bằng, cũng chỉ có kẻ yếu mới có thể chấp nhất tại đây. Hùng chi luyện đan sư thi đấu hướng nhỏ nói liên quan đến mỗi một vị luyện đan sư danh dự, hướng đánh nói, hắn liên quan đến luyện đan sư hiệp hội tương lai, cho nên tự nhiên là muốn lựa chọn mạnh nhất người người đi. Một khi đã như vậy, kia chi bằng trực tiếp tuyển ra là cái người lợi hại nhất trực tiếp đi tham gia không lâu hảo, làm gì còn muốn phí như vậy đại kính. Từ biết bạch hình vũ bị cử đi học lúc sau, nàng thản nhiên tiếp nhận kia nửa viên tím tinh phá trứng quả, sau đó cả người giống như là tiết khí bóng cao su, cả người liền trở nên không hề ý chí chiến đấu. Năm nay quy tắc là lâm thời sửa, năm rồi nhưng không có như vậy phiền thoái, nghe nói là phía trước chính là một người một gian luyện đan sư, xem ai luyện chế ra tới đan dược phẩm chất càng tốt quyết thắng thua. vừa nói. Bạch hình vũ một bên cầm lấy một bên bị nướng tư tư mạo du con thỏ, thuần thục từ trong không gian lấy ra gia vị chiếu vào thượng, cắn một ngụm, cảm giác hương vị không tồi. nay cũng không phải cái gì bí mật, hơn nữa ở biết sở gì thay đổi quy tắc nguyên nhân lúc sau, đại bộ phận người đều là bỏ chi lấy mũi. Luyện đan sư hiệp hội sẽ không có tiền, không cần nói dỡn hảo sao, nếu có một ngày toàn bộ cửu trọng thiên đều tìm không thấy một khối linh thạch, như vậy này đó linh thạch tuyệt đối là toàn bộ bị luyện đan sư hiệp hội người cấp kiếm đi rồi. Bởi vậy có thể thấy được luyện đan sư gom tiền năng lực là sở hữu chức nghiệp thêm lên thúc ngựa cũng không đuổi kịp. huống chi, liền tính là thật sự thiếu tiền, lấy không ra thi đấu dùng linh dược, như vậy làm luyện đan sư chính mình mang cũng có thể à. Chính mình linh dược nói không chừng dùng càng thuận tay đâu, cũng không cần lo lắng có người đâu động tay chân. Nhưng là này lại bị từ hội trưởng lấy sợ có người bởi vậy gian lận cái này hoang đường lý do cấp bắt bỏ. Bởi vì từ hội trưởng là vừa rồi tiền nhiệm, mọi người nghĩ đến tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Dù sao cũng là muốn lập uy mà thôi, cho nên cũng liền không có phản đối quá mức hoàn toàn. Ai biết lúc này mới không mấy ngày, nhất trọng thiên luyện đan sư truyền thừa thiếu chút nữa chặt đứt ở cái này quyết định trong tay. Hai người một hầu ăn con thỏ ăn du quang đầy mặt, ở ăn uống no đủ lúc sau, nạp lan tâm liền mở miệng do hỏi, Hạ hạ, chúng ta kế tiếp muốn đi làm cái gì? Nếu là phía trước, kia nhất định là tìm linh dược, sau đó luyện đan. nhưng là hiện tại, hai người nhìn nhau cười, quyết định hoàn toàn thả bay tự mình một phen. Chúng ta muốn chơi liền chơi đem đại, phía trước linh vượn không phải cùng ngươi nói nó biết rất nhiều linh thú động phủ sao. Nơi đó mặt nhất định có không ít thứ tốt. Nhìn bạch hình vũ kia vẻ mặt không có hảo ý tươi cười, nạp lan tâm nháy mắt ngầm hiểu, ngươi không phải là tưởng. Bạch hình vũ gật gật đầu, hết thể đều ở không nói gì. Sau đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía này ở vùi đầu khổ ăn linh vượn trên người. Do dự vừa mới ăn quá mức nghiêm túc, hoàn toàn không có chú ý tới hai người nói gì đó, lúc này linh vượn vẻ mặt mờ mịt Nhưng là nhìn đến bạch huynh vũ hai người tươi cười lúc sau, nó theo bản năng phía sau lưng lạnh cả người, tuy rằng nó cái gì cũng không biết, nhưng là trực giác lại nói cho nó tuyệt đối không có chuyện tốt. Quả nhiên, ở nạp lan tâm cùng linh vượn câu thông lúc sau, linh vượn một viên mao đầu diêu thành chống bỏi. Không được, không được, tuyệt đối không được, này cùng chịu chết có cái gì khác nhau, nó lúc trước sở dĩ lộ ra mấy tin tức này bất quá là vì đột hiện chính mình giá trị bảo mệnh mà thôi, cũng không có tưởng thật sự đi à. Này nếu là một không cẩn thận bại lộ, này tương đương với đem nó đường lui cấp phá hòng A, như vậy vạn nhất về sau cùng với bị chủ nhân ghét bỏ, kia nó chẳng phải là liền cái trụ địa phương đều không có, này tuyệt đối không được. Thấu chương xong, Chương 669 khó hầu hạ tẩy linh thảo. Chương 669 khó hầu hạ tẩy linh thảo. Rốt cuộc hắn cùng nạp lan tâm chính là bình đẳng khế ước, nếu lúc ấy chờ thật sự ra cái gì vấn đề, hai bên đại có thể một phép hai tán. Kỳ thật phía trước nạp lan tâm cũng dò hỏi quá linh vượn có nghĩ muốn tự do, nếu nó càng muốn muốn tự do, như vậy nàng sẽ không chút do dự tiếp xúc khế ước phong nó rời đi. Bất quá bị linh vượn cấp cự tuyệt, bởi vì đối với nó tới nói, ở vạn thú sơn gian nàn cầu sinh chi bằng đi theo này nhân loại bên người, ít nhất áo cơm vô ưu không cần cả ngày lo lắng hái hùng. Nhưng là chuyện này hiển nhiên không phải nó có thể tả hữu. Mặc dù là lại như thế nào không vui, cuối cùng vẫn là bị bạch hình vũ hai người vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới khuất phục Phía trước tuy rằng các nàng đã ở vạn thú sơn cấp đoạt quá một vòng, nhưng là nói đến cùng kia cũng chỉ bất quá là bên ngoài mà thôi, chân chính thư tốt đã sớm bị vạn thú sơn bên trong những cái đó lợi hại linh thú cấp chiếm làm của riêng. Mà lúc này đây, các nàng mục tiêu chính là cái này. Làm xong này hết thảy lúc sau, liền đi theo linh vượn dẫn dắt lúc sau, hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Thời trước linh vượn bị đuổi ra tộc đàn lúc sau, ở vạn thú sơn bên trong không có chỗ ở cố định, thông thường chính là nơi này ở vài ngày. Nơi đó ở vài ngày, sợ ở nhất định địa phương đãi lâu rồi, sẽ có mặt khác linh thú tìm vị tìm tới. Cũng chính bởi vì vậy, làm linh vượn đối với vạn thú sơn địa hình phi thường hiểu biết, liền tỉ như nói phía trước tím tinh phá trướng thủ cùng với dáng trần độc cong chính là nó vô tình chi gian phát hiện. Bởi vì chung quanh không có bất luận cái gì linh thú, nó còn ở nơi này ở rất dài một chút thời gian đâu. Bất quá nó cũng rõ ràng dáng trần độc cong lợi hại, cho nên nó thông thường chỉ là ở mảnh đất giáp danh hoạt động, không dám thâm nhập. không một lát sau ở linh vượn dẫn dắt dưới bạch linh vũ hai người trước mặt xuất hiện một cái thật lớn sơn động mà sơn động bên trong còn thường thường truyền ra thật lớn tiếng ấy, hiển nhiên cái này động phủ chủ nhân đang ngủ mà lúc này linh vượn đã là một cái trông gà hóa quốc trạng thái ở trong cục sơn động trăm mét tả hữu địa phương nó liền dừng bước vô luận như thế nào cũng không chịu lại đi tới một bước tiểu lục ngươi có thể hay không tranh điểm khí có chúng ta cho ngươi chống lưng có cái gì rất sợ hãi lấy ra ngươi lúc trước truy ta thời điểm khí phách tới a Nạp lan tâm vẻ mặt hận sắt không thành thép nói đến. Nghe được lời này, linh vượn đầu càng là trực tiếp diêu ra bóng chồng tới. Nó đời này làm hối hận nhất sự tình chính là vì mấy viên linh quả đuổi theo giết mấy người này, đến cuối cùng linh quả linh quả không đuổi theo, còn trời xui đất khiến đem chính mình cấp đáp đi vào. Bạch hình vũ vô vô vọng tử thành long nạp lan tâm nói đến vẫn là thôi đi, không nên ép nó, ta xem nó là thật sự sợ hãi, ngươi làm nó đem vị trí nói ra, làm nó lưu lại nơi này làm tiếp ứng. Cũng chỉ có như vậy. Sau đó Bạch Hình Vũ liền lấy ra hai quả liễm tức đan, phân biệt cho chính mình cùng nạp lan tâm ăn xong. Ở Linh Vượng đem tàng bảo địa điểm nói cho hai người lúc sau, các nàng lúc này mới thật cẩn thận đi vào cái kia trong sân động. Vừa tiến vào sân động, hai người đã nghe tới rồi một cổ gây mùi khí vị, bên hai còn thường thường vang lên đinh thai nhức góc tiếng ấy. Sau đó Bạch Hình Vũ ánh mắt dừng ở một góc bên trong, ở nơi nào sinh trưởng một thốc thoạt nhìn hảo không trước mắt cỏ dại. Cỏ dại chỉ là bình thường cỏ dại. Nhưng là ở cỏ dại phía dưới lại có 5-6 cây tẩy linh thảo đang ở khỏe mạnh sinh trưởng. Bạch Hinh Vũ đi lên trước, đem tẩy linh thảo thu vào trong không gian làm phiêu miểu chiếu cố hảo Kỳ thật tại rất sớm phía trước nàng phải đến quá một lần tẩy linh thảo Ngay lúc đó tình huống tựa hồ cùng hiện tại không sai biệt lắm Chủ nhân, nay đó tẩy linh thảo quá khó hầu hạ Nhìn đến Bạch Hinh Vũ thu vào trong không gian tẩy linh thảo Phiêu miểu không khỏi mở miệng oán giận đến Khó hầu hạ, không nên a nghe được phiêu miểu cư nhiên nói tẩy linh thảo khó hầu hạ bạch hình vũ nhìn thoáng qua chúng quanh dơ loạn kém hoàn cảnh này nơi nào khó hầu hạ chính là chính là khó hầu hạ ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ nó lại còn mỗi ngày muốn chết muốn sống một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng bạch hình vũ nhớ tới phiêu miểu phía trước chiếu cố linh dược thời điểm lấy thật cẩn thận bộ dáng nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói đến nếu không ngươi thử xem đường động chúng nó ta thấy bọn nó ở chỗ này không ai quản lớn lên liền khá tốt là như thế này sao Phiêu miểu nghĩ nghĩ, cảm thấy bạch Hinh vũ nói có vài phần đạo lý, chính là nó ở chiếu cố mặt khắc linh dược thời điểm liền luôn là nhịn không được. Ai, tính, chờ một chút vẫn là đem trong không gian tẩy linh thảo toàn bộ đều nhổ trồng đến chính mình nhìn không thấy địa phương đi thôi. Hạ hạ, ngươi phát hiện cái gì? Nạp lan tâm nhìn đến bạch Hinh vũ đông nhiên ngồi sổm xuống, xuống, hạ giọng tò mò hỏi đến. Ta phát hiện tẩy linh thảo. Nói, bạch Hinh vũ còn lấy ra trong đó một gốc cây cấp nạp lan tâm xem. Nhìn đến kia trường bốn phiến lá cây tiểu thảo, Nạp Lan Tâm đôi mắt trực tiếp liền xem thẳng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính Tẩy Linh thảo đâu. Đột nhiên thật giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nhanh chóng đi đến một khắc phiến bụi cỏ biên ngồi xổm xuống, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là ở tìm khắp sở hữu bụi cỏ lúc sau, Nạp Lan Tâm cũng chưa có thể lại lần nữa tìm được một chút Tẩy Linh thảo bóng dáng. Nhìn đến có chút ủ rũ cục đuôi Nạp Lan Tâm, Bạch Hình Vũ vô vô nàng bả vai, sau đó nhỏ giọng nói đến, đừng nản chí. chúng ta chân chính mục tiêu cũng không phải là cái này tiểu nhạc đệm qua đi hai người tiếp tục hướng trong sơn động thâm nhập lúc sau vẫn luôn hình thể thật lớn lợn rừng xuất hiện ở hai người trước mặt khó trách linh vượn sẽ như vậy kháng cự tiến vào nơi này thế nhưng là cự nha heo đây chính là linh thú bên trong nổi danh bạo tính tình đặc biệt là kêu một đôi thể tích khổng lồ phiếm kim loại ánh sáng răng nanh càng là làm người xem thế là đủ rồi đây chính là luyện khí thứ tốt chẳng qua bởi vì cự nha heo tính tình thật sự là quá mức táo bạo Hơn nữa có phía sau chúng nó tình nguyện là hủy hoại, cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình hàm răng chắp tay nhường lại, này cũng làm hoàn chỉnh cự nha heo cự nha ở đấu giá hội thượng đánh ra giá, giá trên trời. Ta nghe nói cự nha heo hình thể nhiều nhất bất quá 20 mét, xem này chỉ cư nhiên ước chừng có 30 mét. Nạp Lan tâm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đôi thật lớn hàm răng. Đối với cho rằng kiếm tu mà nói, cự nha heo cự nha không thể nghi ngờ là dùng để luyện chế linh kiếm tốt nhất tài liệu. ngay sau đó nàng lại nghĩ tới phía trước nhìn đến kia chỉ ngũ chảo kim long nếu là long nha liền càng tốt ha ha này cự nha heo có khuyết điểm gì sao nạp lan tâm nhỏ giọng nói đến sợ đánh thức đang ngủ cự nha heo bạch huynh vũ tự nhiên cũng nhìn ra nạp lan tâm ý tưởng vì thế mở miệng nói đến giữa mày tiếp theo tất địa phương là nói nhược điểm bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu không thể đủ một kích phải giết như vậy cự nha heo nhất định sẽ tỉnh lại tỉnh lại lúc sau khắp nơi loạn đâm đem cự nha cấp đâm chặt đứt kia đã có thể mất nhiều hơn được. nạp lan tâm nghe được bạch hình vũ nói lúc sau gật gật đầu, sau đó hướng tới cự nha đầu heo phương hướng đi đến. mà bạch hình vũ còn lại là dựa theo linh vượn theo như lời ở một khắc mặt trên vách tường tìm được rồi một cái vừa vặn có thể cất chứa một người tiến vào cửa động. thấu chương song, chương 670 ma tôn, chương 670 ma tôn, tiến vào bên trong, ánh vào mi mắt chính là tiểu sơn giống nhau luyện khí tài liệu. Cự nha heo giống như là một cái cục đá nhà siêu tập, nếu là đụng tới linh dược, chúng nó sẽ không chút do dự một ngụm ăn chút, nhưng là nếu đụng tới thích cục đá, chúng nó mang đem này mang tiến chính mình động phủ giấu đi. Phía trước còn tưởng rằng là giả đâu, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự.